Chương 37. Tôi không muốn nhìn thấy em như vậy. Mặc kệ bên ngoài, tiếng mưa không ngừng vang lên. Sấm chớp nổi lên ầm ầm, như thể tất cả mọi rông tố đều đến cùng một lúc. Bão táp mưa xa ùn ùn kéo đến, cây cối vì thế mà không ngừng lung lay như muốn đổ dạp xuống đất. Trong phòng, giờ phút này là yên tĩnh đến lạ lùng, không một tiếng động nào. Âu Dương Dạ Trạch khẽ nhíu mày, Từ từ bước đến bên người cô, một chân quỳ xuống đất, một chân trống. Hai lần, âm thanh trầm thấp vang lên giữa căn phòng. Thân thể cô gái có chút nhúc nhích, nhưng cũng vẫn không ngẩng đầu lên, ngược lại còn cúi đầu sâu hơn nữa. Âu dương dạ chạch cũng không nóng vội, một lần nữa cất tiếng. Hai lần, em ở trong bộ dạng này trước mặt tôi. Người con gái vẫn giữ tư thế cũ, không có lên tiếng đáp lại anh. Như là không muốn nghe anh nói, lại như là mong muốn không thấy anh. Tôi đã nói với em chưa? Tôi vô cùng chán ghét bộ dạng thảm hại này của em. Tôi sẽ không nói đến lần thứ ba, càng không muốn nói diễn ra trước mặt tôi lần nữa. Giọng nói không lạnh, không nóng, truyền vào tay Lâm Nhã Tịnh. Âm điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay lại mang theo một chút sự uy hiếp quen thuộc. Lâm Nhã Tịnh chầm chậm ngẩng đầu. Đôi mắt không còn linh động như thường ngày nữa, chúng ngân ngấn nước, mang theo sắc đỏ đau đớn. Đồng tử như dại ra, cố đích ở một chỗ mà nhìn thẳng vào Âu Dương Dạ Trạch. "Như vậy thì sao?" Thanh âm cô cất lên khàn khàn, vừa nghe qua là có thể đoán được rằng cô đã khóc rất lâu. Sau khi cô nói xong, cũng không để thời gian cho Âu Dương Dạ Trạch đáp lại. Giọng nói vẫn êm ái, nhẹ nhàng đến lạ thường lại muốn uy hiếp tôi. Tôi có gì đáng để anh phải uy hiếp tôi? Anh muốn lấy mạng tôi sao? Được, bây giờ anh muốn làm gì thì anh làm đi." Âu Dương Dạ Trạch vẫn không nhúc nhích, một chân hắn vẫn quỳ thẳng xuống nền đất lạnh như băng, đôi lông mày cũng không nhíu một cái. Hắn không làm gì cả, chỉ là vẫn nhìn cô. "Không đúng, anh không muốn mạng của tôi, anh muốn thân thể tôi." Là anh muốn thân thể tôi đúng không? Tôi cho anh. Rất lời, lâm nhã tịnh cởi quần áo của chính mình. Mới ban đầu, hai tay cô vẫn còn bình tĩnh mà cởi nốt áo, nhưng hình như lại mở không được. Hai tay ngày càng, càng gấp gáp, cuối cùng như phát điên, giống như một con thú đang cào xé quần áo trên bản thân người. Chính ngay lúc này, cả người cô được bao trọn bởi một lồng ngực ấm áp. Mùi hương bạc hà quanh quẩn bên mũi Lâm Nhã tịnh không biết mình bị sao nữa Khi cô ngửi được thấy mùi hương quen thuộc này Cô lập tức bật khóc nức nở Cô gào khóc như một đứa trẻ Khóc đến mức bản thân không thở nổi nữa Môi cũng khô khóc Nước mắt rơi ướt đẫm một vàng lớn Trên chiếc áo sơ mi của ai đó Cô thật sự là rất sợ hãi Khi cô quay trở về biệt thự Cô đã rất sợ hãi Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cô cảm thấy mình sợ hãi đến như vậy. Cô như một người đi trên không chung. Dưới chân cô chỉ là một sợi dây mỏng manh. Hai tay lại vơ vạng, trên khoảng không vô định. Không một nơi để bám víu. Ngay tại một khắc, nói một câu từ biệt quan hệ kia. Cảm xúc căm giận, ông dâng trào lên rất mãnh liệt. Tại sao? Tại sao ông ấy lại là cha của cô? Tại sao... Cô lại có một người cha nhận tâm như thế, xấu xa như thế. Cô thật sự hoảng sợ, sợ bản thân của sau này sẽ từng bước dấn thân vào một con vòng tròn luẩn quẩn của hận thù. Cô không muốn, rất không muốn, cô sẽ thay đổi như thế. Nhưng cô quá đau, đau đến không chịu được nữa rồi. Thế giới này thật sự là quá khắc nghiệt. Cô với không tới, nhìn không thấu. Cô chưa từng nghĩ. Nội tâm của cô có một ngày sẽ sụp đổ một cách triệt để như thế. Đó là người thân duy nhất của cô, là người thân duy nhất. Từ giờ cô đã thật sự không còn người thân nào nữa rồi. Cô chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cô không còn nhà nữa, không còn nhà nữa rồi. Trên đời này, cô chỉ là một cá thể đơn độc và tĩnh mịch. Cô không còn nhận ra mình là ai nữa. Giống như Âu Dương Dạ Trạch đã nói, hai lần, Đây là lần thứ hai, cô đau đớn, như vừa bước qua lửa luyện ngục. Khi khát vọng được sống và sống hạnh phúc, kia ngày một bào mòn, cô mới biết bản thân thật sự không mạnh mẽ như cô đã tưởng tượng. Cô không thể cố gắng, tỏ ra mình vẫn bình thường. Cô không thể nói bản thân vẫn ổn. Cô thật sự chỉ là một người vô dụng. Cả một đêm hôm đó, bên ngoài mưa xối xả, rồn dập đánh vào cửa sổ, không có một dấu hiệu sẽ ngừng lại. Trên áo người đàn ông đã dính mùi máu tanh, nhưng người con gái lại cố tình chỉ ngửi lấy mùi hương bạc hà. Người con gái chỉ luôn khóc, trên miệng không hề kể khổ than trách nửa lời, nhưng người đàn ông lại cố tình hiểu được sự dày vỏ kia. Một đêm tuy không dài, cũng không ngắn, nhưng lại làm cho một loại cảm xúc lạ lẫm nào đó lặng lẽ mà lên men. Khi Bình Minh một lần nữa lo dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Cho dù làm ai tan nát kia, thế giới vẫn tự nhiên, vẫn là như thế, sẽ không vì một ai mà ngừng hoạt động, nó vẫn sẽ theo quy luật mà vận hành. Âu Dương dạ chạch một đêm dài, hắn hoàn toàn không chợp mắt, hắn từ từ rũ đôi mắt nhìn xuống người con gái đang ngủ say trong lòng mình. Hơi thở đều đều, phập phồng lên xuống. Đêm qua, Lâm Nhã Tịnh ngủ cực kỳ không an ổn, mặc dù bởi vì khóc mệt nên cô mới ngủ. Nhưng nửa đêm, trong vô thức cô vẫn sẽ nhẹ nhàng khóc thút thít. Âu Dương Dạ Trạch ngoại trừ nói ba câu, vẫn luôn trầm mặc nhìn hết thảy, không lời an ủi, như là vô tình không quan tâm, nhưng cánh tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy cô. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, cho đến khi cô mở mắt tỉnh dậy, liền chạm vào đôi mắt an tĩnh của Âu Dương Dạ Trạch. Khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy. "Anh Lâm Nhã Tịnh vừa lên tiếng, cổ họng lập tức truyền đến cơn đau rát. Trong đầu, một loạt ký ức khóc đến mất mặt kia hiện lên, cô liền có chút xanh mặt, cũng không dám nói câu nào nữa. Cô cảm thấy mắt mình có chút đau đau, hình như là bị sưng lên rồi. Âu Dương Dạ Trạch vẫn là người cất giọng lên nói trước, thanh âm đến nét mặt đều không thay đổi. Còn muốn tiếp tục chuyện tối qua hay không? Lâm Nhã Tịnh ngây ngốc Không hiểu hắn đang nhắc đến chuyện gì. Bộ não sau khi tây liệt một đêm, có lẽ đã không nhanh nhẹn được như thường ngày nữa. Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng trả lời. Tôi khóc xong rồi. Âu Dương dạ Trạch liếc nhìn qua vẻ mặt bối rối của cô. Đoán được cô đã có thể tự mình chữa thương. Khôi phục được bảy phần tâm trí rồi. Nhưng nét mặt ngây ngô, còn chưa tỉnh kia, khiến cho hắn nhịn không được, mà cong lên khóe môi. Không phải là chuyện em muốn làm tình với tôi." Lâm Nhã Tịnh nghe một câu này liền bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Hắn luôn nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Cô chớp chớp mắt mấy cái, lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, có lẽ giọng nói vẫn còn bị tiếng khóc tối qua mà ảnh hưởng, có chút run run. "Chỉ là, chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông." Không khí trở về sự trầm mặc. Ngay lúc Lâm Nhã Tịnh không biết bản thân còn nên nói gì hay không Thì bỗng nhiên Âu Dương Dạ Trạch Gọi đầy đủ họ tên cô Lâm Nhã Tịnh Cô khẽ giật mình Đưa mắt nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị kia Rồi hoảng loạn mà rũ mắt Nhìn chằm chằm xuống đất Đáp Vâng Tôi không muốn nhìn thấy em chật vật như vậy Vì người khác thêm một lần nào nữa Thanh âm nhẹ như làn gió Mà vang lên Kỳ lạ rằng Giọng nói không nghe một chút khí thế áp bức của thường ngày Ngược lại cảm giác giống như đang theo chút, dịu dàng. chương 38 Nhưng em khóc ở nơi tôi không thấy. Lâm Nhã Tịnh mang theo chút kinh ngạc mơ hồ mà ngẩng đầu nhìn hắn, như muốn nghiên cứu một chút bản thân cô có phải là nhận định lầm rồi hay không. Nhưng khi cô nhìn qua, đúng lúc bắt gặp Âu Dương Dạ Trạch cũng đang dương mắt nhìn cô. Đôi mắt hẹp dài, điềm tĩnh, không một chút gợn sóng. Con người sâu thẳm tự như xuất hiện một hố đen vũ trụ, tối tăm, huyền ảo như muốn cuốn cô vào trong tâm của vòng xoáy khổng lồ ấy, không tài nào rút ra được. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không gian bụng dưng ngưng động. Cô có chút sững sờ, đình chỉ mọi hoạt động cho đến khi môi mỏng của ai mở ra một lần nữa, cô mới chợt bồi hồi. Nghe rõ không? Lâm Nhà Tịnh cảm thấy hơi thất thố, cúi đầu nhỏ giọng đáp. Vâng. Như đã nhận được đáp án vừa lòng, Âu Dương Dạ Trạch mới đứng dậy. Lâm Nhà Tịnh cũng đứng dậy theo. Lúc này cô mới chợt phát hiện bọn họ đã ngồi trên mặt sàn lạnh tanh cả một đêm. Là hắn luôn ở cùng cô cả một buổi tối sao? Lâm Nhà Tịnh lén nhìn qua Âu Dương Dạ Trạch. Thân hình của hắn bước đi vô cùng vững vàng, không có biểu hiện gì của sự mệt mỏi. Nếu không phải quần áo trên người sạch sẽ như hắn bị nhăn nhốm lại, cô cũng không tin người hôm qua, người mà cô gối đầu cả một đêm không nhúc nhích là hắn. Lầm nhà tịnh lắc lắc đầu, cố tình phủ định loại cảm xúc đang nhen nhóm. Cô bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn vào gương, cô thoáng chốc hết hồn. Hai mắt cô xưng lên, rất giống như ai bị đó đánh qua, trông có chút xấu. Cũng may rằng hôm qua cô đã đi bệnh viện đã được bác sĩ tiêm thuốc qua, các vết nổi mẩn không còn xuất hiện trên mặt nữa, cũng đã không còn ngứa nữa rồi. Nếu không, hai điều này mà kết hợp lại, không biết gương mặt của cô có người nào dám nhìn hay không. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô sợ mà quản gia sẽ lo lắng, nên đã thử đắp khăn ướt lên mắt mình. Sau một thời gian, mắt sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng nó vẫn sưng lên, nhìn thấy rất rõ ràng. Cô có chút nhụt chí lại đến bàn trang điểm, chét lại phấn lên mắt để che đi, rồi mới xuống lầu. đi được giữa chừng, cô vô tình bắt gặp Âu Dương Dạ Trạch đang đứng đứng ở đó. cô lúng túng cúi đầu chào một tiếng. Âu Dương Dạ Trạch chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân, đôi lông mày nhíu lại thể hiện tâm tình cực không tốt. em muốn mặc như thế này, ăn sáng? Lâm Nhã Tịnh nghi hoặc cúi đầu xem xét, liền phát hiện bản thân vẫn chưa mặc đầy đủ quần áo trên người. Cô chỉ mặc mỗi áo ngực và chiếc váy dài, cô ảo não đỏ mặt quay trở về phòng thay đồ. Một lúc sau, sau khi đã đảm bảo không có gì sai sót, Lâm Nhã Tịnh mới đi xuống bếp, nhìn thấy bà quản gia đang bận rộn thì cười nói Mà quản gia, bác đang làm món gì thế à? Có cần con đến phụ giúp hay không? Mà quản gia quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhã Tịnh, trên tay xua xua, không cần đâu, cũng sắp làm xong rồi. Cháu ngồi bên ngoài chờ một chút, thức ăn sẽ lên ngay thôi. Trái cây này cũng đã rửa qua mà đúng không ạ? Để cháu rửa cho bác. Lâm Nhã Tịnh nói rồi, không đợi, mà quản gia lên tiếng, liền hành động. Mà quản gia cười cười, thường ngày ở chung, cô cũng hay bướng bình. Mà làm việc giúp bà như thế, bà nói sao cũng không chịu ra ngoài. Bây giờ thấy Lâm Nhã Tịnh như vậy, bà cũng không cố chấp nói nhiều nữa. Định quay sang nói chuyện phiền mấy câu, đột nhiên nhìn thấy hành động của Lâm Nhã Tịnh, hết hồn la lới. Tịnh tịnh, đó là chảo dầu nóng. Lâm Nhã Tịnh nghe tiếng gọi cũng giật mình dừng động tác. Cô đưa mắt nhìn xuống, mới phát hiện ra mình đang định bỏ trái cây vào trong chảo dầu. Còn xén chút nữa, xem đó là nước mà nhúng tay vào. Lâm Nhã Tịnh nhìn mặt quản gia nở nụ cười gượng gạo. Cháu chỉ đùa thôi, ha ha. Mà một tiếng của quản gia kia cũng bị Âu Dương Dạ Trạch nghe thấy. Âu Dương Dạ Trạch nhíu lại đôi lông mày kiếm, nhìn bóng lưng của Lâm Nhã Tịnh. Đi ra đây! Lâm Nhã Tịnh nhìn qua Âu Dương Dạ Trạch một cái, mới bỏ xuống trái cây, ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, như một người hầu nho nhỏ, đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Âu Dương Dạ Trạch liếc sang chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Lâm Nhã Tịnh trong vô thức, làm theo như lời của hắn nói. Khi cô đặt mông ngồi xuống, Một dòng ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Cô cảm thấy hắn đang xem cô Giống như một con cuốn con mà ra lệnh Hai người cứ ngồi xuống Chầm mặc như thế không bao lâu Mặc quản gia đã mang hết tất cả đồ ăn lên bàn Sau đó cũng đã đi ra ngoài Lâm Nhã Tịnh Nhìn thấy Âu Dương Dạ Trạch bắt đầu ăn Cô mới ăn Không phải bị gì ứng sao Lúc Lâm Nhã Tịnh đang ăn Thì nghe thấy âm thanh từ bên cạnh truyền đến Cô có chút khó hiểu Vâng, à, đúng vậy Âu dương dạ chạch không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong chén của cô. Lâm Nhã Tịnh mới hiếu kỳ, nương theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, mới phát hiện ra không biết từ lúc nào bản thân đã gấp rất nhiều tôm. Lâm Nhã Tịnh lại cười gượng gạo, sờ lên tóc mình, cười cười. Tôi nhất thời quên mất, thuốc dị ứng đâu? Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu suy nghĩ, hình như cô để ở đâu đó, quên mất tiêu rồi. Một chút nữa tôi đi tìm thử xem. Câu dương dạ trách, nheo mắt nhìn cô, chậm rãi buông đôi đũa xuống bàn, giọng nói tự hồ mang theo chút lửa giật. Nhẹ nhẹ, lại đây. Lầm nhà tịnh không hiểu sao, nghe đến giọng nói này, trong lòng nổi lên một chút sợ hãi. Cảm giác như là ma vương, hắn thật sự đã trở về rồi. Nhưng rõ ràng không phải là hắn vẫn luôn là như vậy sao? Lầm nhà tịnh nghe lời đứng dậy, sau đó đến gần hắn, lắp bắp nói, làm. Làm sao vậy? Cô cố gắng nghĩ nghĩ xem bản thân có làm gì không đúng hay không, rồi chợt nghĩ đến chuyện dị ứng. Có lẽ nào là hắn không tin cô. Lâm Nhã Tịnh mở miệng giải thích một chút, bất ngờ Âu Dương Dạ Trạch vươn tay ra, dùng sức một chút kéo cô ngồi vào trong lòng hắn. Kiểu, kỷu ra." Lâm Nhã Tịnh mang theo bảng hoàng, ngạc nhiên mà gọi Âu Dương Dạ Trạch. Âu Dương Dạ Trạch dùng lực đạo không nhẹ nắm lấy cầm của cô, giọng nói ẩn chứa lệ khí mà nặng nề vang lên. Em đang trốn, em muốn trốn tránh điều gì? Lâm Nhã Tịnh thực sự không hiểu lời nói này, cô lắc lắc đầu ngơ ngác mà thành thật trả lời. Tôi không hiểu ngài muốn nói cái gì. Âu Dương Dạ Trạch giơ lên từng ngón tay thon dài, sờ lên mặt cô, lại nhẹ nhàng chạm qua vết sưng lên nơi bọng mắt đã bị cô tỉ mỉ che giấu. Âm thanh trầm thấp. Một lần nữa vang lên Nghe ra rất rõ ràng Tâm tình thiếu kiên nhẫn Em rốt cuộc có để lời nói của tôi vào trong đầu hay không Tôi đã nói rằng Tôi rất ghét bộ dạng này của em Lâm nhã tịnh lại càng không hiểu Đầu óc cô có vấn đề sao Tại sao lời hắn nói ra Cô đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai thế này Cô nghi hoặc Nhưng lại sợ làm hắn giận Nên chỉ dám nói lý nhí trong miệng Nhưng tôi không có khóc mà Cũng không có đòi sống đòi chết nữa. Nhưng em lại khóc ở nơi tôi không nhìn thấy. Lầm nhã tịnh, cứng người. Cô thất đảm sừng sốt, mở to mắt. Không dám tin vào điều mình nghe thấy. chương 39 Âu Dương Thiếu Phu Nhân Từ gì ngôn ngữ như đột ngột bị biến mất. Cô không biết mình nên nói cái gì bây giờ nữa. Âu Dương dạ trạch, hạ tầm mắt. Nhìn xuống đôi môi khô khốc của cô Môi mỏng khẽ mở Tuy sườn mặt uy nghiêm lạnh lẽo Nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng Tựa như lông hồng bay trong gió Khẽ khàng chạm đến tâm can Darling, Linh Nhớ cho kỹ Em là người của tôi Em không chỉ có một mình Tim lâm nhã tịnh như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy Cô vô thức Nắm lấy vạt áo của Âu Dương dạ chạch Cúi đầu cắn cắn môi Cô biết lòng mình đang run rẩy. Hốc mắt này nóng lên Cô không biết từ khi nào Bản thân lại trở nên mềm yếu như vậy Tại sao khi ở bên cạnh hắn Cô chỉ luôn muốn khóc thế này Cô lại thấy mắt mình đau đau Có lẽ hôm qua đã khóc cạn cả nước mắt rồi Nên bây giờ Chỉ có thể là một mũi hồng hồng lên một chút Mắt cũng đỏ lên một chút mà thôi Lâm nhà tịnh Nghĩ khuôn mặt của cô bây giờ Có lẽ đã rất xấu Xấu đến mức không thể nhìn Nhưng hình ảnh trong mắt Âu Dương dạ Trạch lại là rất đáng yêu. Mặc dù từ trước tới nay hắn không hiểu thứ gì gọi là đáng yêu, trong cuộc sống của hắn chỉ có quyền lực, chỉ có người sống, ta chết, chỉ có sự tàn nhẫn, sát phạt, thận trọng và bước đi. Chỉ cần sai một bước, rất nhiều mạng người sẽ vì hắn mà đổ xuống. Hắn không thể buông lỏng một giây, cũng không thể không phòng bị. Nhưng tại giây phút này hắn chỉ muốn duy nhất cô gái nhỏ trong lòng hắn, âu dương dạ trạch từ nhỏ đến lớn. Luôn nắm chắc chắn Mười phần bản thân mình muốn cái gì Kể cả phụ nữ Hắn cúi đầu Cắn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của cô Chậm rãi gọi tên cô Lâm Nhã Tịnh Lâm Nhã Tịnh đưa lên đôi mắt mờ mịt nhìn hắn Mỗi lần hắn gọi tên cô như vậy Tim cô đều sẽ đập chậm đi một nhịp Cô cảm giác được mình Đang từng bước Từng bước bị Âu Dương dạ chạch Dẫn dụ vào một khu vườn mê cung đặc biệt tăm tối Không có một lối thoát Nhưng bản thân lại không có một chút kháng cự nào Với cánh tay đang dơ ra ôm lại eo cô kia Khi một người đàn ông khí thế Bức người này bắt đầu chơi trò chơi tán tỉnh, Cho dù là ai cũng sẽ không nhịn được Mà trầm luân vào trong đó Khóe miệng khẽ câu lên Âu dưng giả trạch đưa môi mỏng của mình Ghé sát vào tay cô Hơi nóng phả vào bên tai Giọng nói lại mang theo một loại ma mị Mê hoặc như chú ngữ cầu hồn đoạt vách Tôi muốn em trở thành Âu Dương thiếu phu nhân. Lâm Nhã Tịnh lập tức ngốc lăn, cả người cô run lên, bàn tay đang nắm vạt áo của hắn cũng vô thức mà khẩn trương nắm chặt lại. Đây là một lời cầu hôn. Lâm Nhã Tịnh nhắm lại hai mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng của bản thân. Cô không tin vào tình yêu của người đàn ông này. Cô không tin hắn sẽ yêu cô, không phải là cô cố chấp, chỉ là vì người đàn ông này quá khó đoán, cô không biết được hắn đang nghĩ gì. Hơn nữa đôi mắt kia khiến cho cô có phần sợ hãi, lại có phần không nhịn được, muốn xa vào u mê. Cô sợ một khi bản thân đã lún sâu vào vùng đầm lầy này, cô sẽ vĩnh viễn không cách nào xoay trở ra. Cũng không thể trách cô, thử hỏi ai trong hoàn cảnh của cô còn nghĩ đến chuyện may mắn rằng Kim chủ sẽ cùng cô xác lập quan hệ yêu đương thuần túy. Đến con nít ba tuổi cũng sẽ không tin. Lầm nhà tịnh hít sâu một hơi. Bàn tay chống lên lồng ngực của hắn, ý đồ muốn hắn cách xa bản thân ra một chút. Giọng nói mang theo sự hoang mang mà đáp lại, "Cửu gia, ngài đừng đùa nữa, tôi không thể theo kịp trò chơi của ngài." Âu Dương Dạ Trạch một lần nữa ép buộc cô phải nhìn mình. Đôi mắt hắn an tĩnh như một bức tranh thủy mặc, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm giác thở không thông. Âm thanh trầm thấp một lần nữa vang lên bên tai, "Darling, Em nên biết một điều Một khi Âu Dương Dạ Trạch tôi chơi đùa Em tiếp không nổi Ai lại không biết Âu Dương Dạ Trạch Thủ đoạn tàn nhẫn độc ác Một khi xuống tay Sẽ không bao giờ nghĩ đến cái gì Gọi là tình người mà nhân nhượng Ngay cả khi giết người Hắn cũng sẽ điềm nhiên như không Điệu bộ lười biếng Tùy ý vui đùa cầm trên tay ly rượu đỏ Tao nhã mà uống Bởi vì hết thảy trong mắt hắn Đều là trò chơi Một loại trò chơi mà hắn chính là người cai trị Mà người tham gia trò chơi của hắn Chỉ có hai kết cục Một là bị hành hạ đến chết Hai chính là bị bức đến phát điên Âu dương dạ trạch Cảm nhận được cơ thể người con gái trong lòng Đang dần co cứng lại Giống như một tảng đá Lạnh toát hết cả tay chân Khóe miệng khẽ cong lên Âm thanh như là muốn dọa sợ đến ai đó Mà ôn nhu đi không ít Tuy nhiên ngữ điệu vẫn không giảm bớt đi Khi thế bức nhân vốn có Tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi trò kim ốc tàng kiều. Người phụ nữ mà tôi muốn chỉ có một, là Âu Dương Thiếu Phu Nhân. lâm nhã tịnh nghe trái tim mình đập liên hồi như đang gõ trống. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng. Theo bản năng, cô muốn tranh đấu, muốn từ chối. Lý trí cô quá mạnh. Cô vẫn biết được người đàn ông này quá nguy hiểm, quá huyền bí. Cô treo chọc không nổi. Cô không nên xa vào nhưng trái tim cô lại không ngừng nói cho cô biết nó đã bị bán đi rồi không còn nằm ở chỗ cô nữa một lúc lâu sau như đã âm thầm đưa ra quyết định lâm nhã tịnh mới lên tiếng nhưng trong câu nói lại ngập ngừng không dứt khoát giống như bán đứng tâm tình của cô vậy tôi tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp ngay từ ban đầu tôi đã không cùng thế giới với ngài tôi nghĩ hửm lâm nhã tịnh nói đến đây lại không nói tiếp được nữa Bởi vì khí tức lạnh lẽo trên người đàn ông không ngừng bao vây lấy cô, Âu Dương Giả Trạch khép hờ đôi mắt, như người phán quyết mà đứng từ trên cao nhìn xuống cô. "Bảo bối, tôi không cần biết ban đầu là ép buộc hay tự nguyện, tôi không quan tâm đến quá trình, tôi muốn em. Đây là định mệnh của em, không phải lựa chọn." Một lần nữa, đầu áp cô lại như rơi vào sương mù, đi một vòng lẩn quẩn lại quay về vị trí ban đầu. Âu Dương Giả Trạch mang theo vẻ không vui bàn tay vuốt ve gò má của cô. tôi cho em thời gian một ngày để tiếp nhận. ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên. lâm Nhạ tịnh của bị tiếng chuông này làm cho thức tỉnh. như là không muốn quấy rầy hắn, nghe điện thoại, nên cô vội vàng từ trên người hắn leo xuống. rõ ràng là dự định chạy trốn hắn, nhưng không hiểu tại sao lại thành ra quy quy củ củ, đứng ở một bên như người mất hồn. âu dương dạ Trạch liếc nhìn qua, đáy mắt lấy lên một tia ẩn ý sau đó liền biến mất. hắn bắt điện thoại, chậm rãi đưa lên tai nghe. đầu dây bên kia báo cáo lại. kiểu ra, chúng tôi đã bắt được ông Lâm rồi ạ. Âu Dương Dạ Trạch dựa người ra phía sau. được, theo nguyên tắc của tôi mà làm. giúp ông ta thoải mái một chút, cho đến khi tôi tới. cái gì gọi là nguyên tắc? đó chỉ là nghĩ ra cách hành hạ người, xẻo thịt, đánh đập, cắt tay chân. Âu Dương Dạ Trạch chính là người như vậy. Một giây trước có thể tùy ý buông ra lời tán tỉnh một người tràn ngập sự kiên định cùng dịu dàng. Nhưng một giây sau, quay đầu, hắn có thể ra lệnh dày vò sự sống chết của một người mà mắt cũng không chớp một cái. Đầu dây bên kia chỉ vâng một tiếng, sau đó liền cúp máy. Chương 40 Hoang mang Âu Dương dạ chạch bỏ điện thoại lên bàn, cầm lên đôi đũa, nhưng không để ý mà chậm rãi nói một lát nữa chuẩn bị quần áo chiều đến sẽ có người tới đón em lầm nhã tịnh vô thức gật đầu một lát sau mới chợt nhớ ra quan sát sắc mặt của hắn mà cẩn thận hỏi đi đâu thế âu dương dạ trạch bình thường sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính thăm dò thế này nhưng nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ kia hiếm khi lại mở miệng bông đùa mang em đi đến một nơi vui vẻ lầm nhã tịnh cô lại bắt đầu cảm thấy bất an rồi Cô có thể nói là cô không muốn đi hay không? Ngồi xuống ăn đi Đầu óc đang bay bổng Lại bị âm thanh này kéo về Cô lén nhìn hắn một cái Tư thế ăn của ông Dương dạ Trạch Trông rất đẹp mắt Ăn rất từ tốn Lại vô cùng cao nhã Cô nhìn đến mê mẩn Nếu như không còn ngồi xuống ăn E rằng sáng mai em sẽ phải nhịn đói rồi Nghe được âm thanh này Cô lập tức ngồi xuống như phản xạ có điều kiện Nhưng cô lại không động đũa cô không có tâm trạng để ăn hắn ăn rất nhanh cho đến khi hắn ăn xong chắc cũng chỉ trôi qua mấy phút sau đó liền rời đi lúc mà quản gia mới bước vào đã nhìn thấy lâm nhã tịnh đang ngồi thất thần trên ghế trong lòng lo lắng tiến lên hỏi han tịnh tịnh à làm sao vậy sao lúc sáng sắc mặt lại kém như vậy chọc giận kiểu ra sao một lát sau lâm nhã tịnh mới ngước mắt nhìn mạc quản gia bần thần mà hỏi sắc mặt con kém làm sao Mà quản gia lập tức trả lời Phải đó, con xem con đi Sắc mặt xanh sao Môi thì tái nhợt Như không có một chút sức sống nào cả Sáng hôm nay lại như người say vậy Hành động ngáo ngơ y như người chết Một chút tỉnh táo cũng không có Không giống như con thường ngày Nào, có chuyện gì thì cứ tâm sự với lão bà này Bác tuyệt đối sẽ không nói ra đâu Sáng nay, cô hành động điên rồ làm sao? Sao cô lại không có chút cảm nhận gì cả? Nhưng mà nghe đến lời hỏi han, lo lắng đó, Lâm Nhã Tịnh vẫn rất là cảm động. Nhịn không được muốn bộng bạch mọi thứ với bà. Bác à, con... Nói đến đây bỗng nhiên Lâm Nhã Tịnh khượng lại. Nếu như bà biết quá nhiều có khi nào sẽ gặp nguy hiểm hay không? Nghĩ nghĩ, rồi cô mới nói tiếp. Bác thật sự không biết gì về kiểu gia sao? Mà quản gia nghe vậy thì lắc đầu. Bác cũng đã đi hỏi thăm một chút những người làm ở đây trước kia Nhưng bọn họ đều không hé răng lửa lời Cô vẫn quyết định không nói gì cả Vấn đề lại một lần nữa lẩn quẩn trong đầu Lâm Nhã Tịnh lại xuất thần Cô không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói những lời như thế Như vậy là hắn thật sự muốn kết hôn với cô sao Nhưng tại sao chứ Trên người cô còn gì để lợi dụng sao Cô tập trung suy nghĩ mọi hướng mọi đường Nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ ra Đầu cô muốn nổi tung ra luôn rồi. Bất chi bất giác, cô quên hết chuyện đau lòng nào đó. Bụng cô lúc này đột nhiên reo lên mấy tiếng, kèm theo đó là cảm giác đau. Lâm Nhã Tịnh mới chợt nhận ra từ tối hôm qua, cho đến sáng nay, cô đều chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Mạc quản gia đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động này. Bà liền đứng dậy, nhiệt tình gắp vào trong chén của Lâm Nhạ Tịnh nhiều thức ăn. Lâm Nhạ Tịnh cảm kích nó một tiếng, cảm ơn, sau đó cầm đũa lên ăn. Không phải người xưa đã nói Có thực mới vực được đạo sao Chuyện gì vẫn nên bỏ qua một bên trước Cô phải ăn để lấy sức trước đã Con không ăn được tôm sao Mạc quản gia bỗng nhiên lên tiếng hỏi Lâm nhã Tịnh Hơi ngạc nhiên Nhai hết thức ăn trong miệng Mình rồi mới nhìn Mạc quản gia Vội hỏi Sao bác biết vậy à Chính là từ nãy đến giờ Đều không thấy con gắp tôm lên ăn đấy Bởi vì lúc có Âu Dương dẹt trạch ở nhà dùng cơm Bà không bao giờ có mặt ở đó Cho nên cuộc đối thoại giữa hai người Ngày hôm qua Về việc cô bị dị ứng Bà không biết một chút gì cả Lâm Nhã Tịnh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đáp Vâng ạ, cháu bị dị ứng với tôi Mạc quản gia như hiểu ra rất nhiều chuyện Cười tủm tìm mà nói với cô Theo như bác thấy Kiểu gia rất quan tâm đến cháu Không nhắc thì thôi Vừa nhắc đến hắn Lâm Nhã Tịnh liền bị mắc nghẹn Hò sạc sụa Phải uống gần hết một ly nước mới có thể trở lại bình thường. Cô bất đắc dĩ nhìn mạc quản gia. Sao bác lại tự nhiên nhắc đến ngày ấy thế? Mạc quản gia cười cười, chính là lúc nãy kiểu gia nói với bác, ngày ấy không muốn, thấy món ăn nào có tôm xuất hiện trong nhà nữa. Nên bác mới lưu ý đấy chứ. Trong lòng mơ hồ có một chút ngơ ngứa, như có một sợi lông vũ mềm mại phớt qua. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, bàn tay khựng lại trong dây lát. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn Sau bữa sáng của mình Cô suy nghĩ không ra mục đích của hắn Hắn đang muốn có trái tim cô sao Nhưng tại sao Hành động quan tâm này của hắn Là thật hay là giả vờ Nếu như cô hỏi câu này với Âu Dương Dạ Trạch Khẳng định hắn sẽ không trả lời thật Nếu như muốn biết Chỉ có cách đi hỏi chịu từ mặt Hắn nhiều chuyện như vậy Chắc chắn sẽ biết Nhưng mà hắn lại là người gần gũi với Âu Dương Dạ Trạch Nếu như cô thăm dò lỡ như Âu Dương Dạ Trạch biết được thì sao? Hơn nữa, lỡ như hắn cũng lừa dối cô thì sao? Cô cảm thấy bản thân mình đã quên điều gì đó. Gãi gãi trên tay mấy cái, nghĩ đến nên đi tìm thuốc dị ứng rồi, thân thể cô lại bắt đầu ngứa ngay không yên. Lâm Nhã Tịnh lại ăn thêm mấy miếng rau, bỗng cô lướt qua con tôm trên đĩa, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, mới chợt nhớ ra, Trương Phi Phi ở viện mồ côi, cô ấy đã hẹn cô, 7 ngày sau. Cùng nhau bỏ trốn Mà hiện tại chỉ còn có 6 ngày Đúng vậy Cô nhất định không được dẫm vào vũng lầy Chết người này Nếu như Âu Dương Dạ Trạch thích chơi trò chơi yêu đương như thế Có lẽ cô nên ngoan ngoãn phối hợp với hắn Để hắn buông lòng phòng bị Đối với cô Sau đó cô mới có thể nghĩ ra cách nhanh chóng rời đi Nhưng mà Âu Dương Dạ Trạch Xảo quyệt như vậy Cô nhất định phải chuẩn bị một kế hoạch chu đáo Có thể bảo toàn tính mạng Mà rút lui Mạc quản gia không biết Lâm nhã Tịnh đang nghĩ cái gì, chỉ thấy đôi mắt lúng liếng kia dần khôi phục lại sức sống. Bà chỉ có thể nghĩ đến, có lẽ hai người cãi nhau. Nghe đến kiểu gia vẫn quan tâm đến mình, nên cô bé này lại vui lên trông thấy rồi. Mạc quản gia thấy cô vui vẻ cũng vui vẻ theo cô, còn pha cho cô một ly nước cam để bồi bổ lại cho thân thể. Ngồi bên cạnh ân cần mà khuyên giải, tịnh tịnh à, thật ra kiểu gia cũng không phải là người xấu đâu. Theo như đôi mắt giả nô này của bác, ngài ấy nhất định là một người tốt." Lâm Nhã Tịnh cười cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại không tin tưởng lời nói này lắm. mà Quản ra thấy thế, đương nhiên cũng hiểu, chỉ có thể thở dài. "Con đó, quan sát nhiều một chút, cảm nhận nhiều một chút. Hơn nữa, đừng có chuyện gì cũng đòi hỏi sự chắc chắn, trên đời này làm gì có hai chữ tuyệt đối chứ? Trong tình yêu lại càng không. Chỉ cần nghe theo trái tim mình là ổn rồi." Cần gì phải đắn đo, suy si tính nhiều như thế. Cuộc sống chính là rất ngắn ngủi, đừng để cho đến khi mất đi, thì mới biết trân trọng, đến lúc đó đã quá muộn rồi. Bác à, có phải bác hiểu lầm gì đó không? Cái gì mà tình yêu mất đi, giữa cô và Âu Dương Dạ Chạch, làm gì có tình yêu để mất đi chứ? Cô lại càng muốn, chúng mất đi càng sớm càng tốt, như vậy cô cũng sẽ được tự do. chương 41 Lấy thân báo đáp Rất nhanh trời đã dần về chiều Lâm Nhã Tịnh đợi trong tâm trạng thấp thỏm Rút kinh nghiệm Các lần trước Âu Dương Dạ Trạch mang cô đi đâu Chắc chắn rằng nơi đó Không phải là một nơi tốt đẹp gì dành cho cô Từ trưa cô đã không ngủ được Trong lòng cứ thấy bất an không yên Cô đã ngồi ở phòng khách mấy tiếng rồi Nếu như lúc sáng Âu Dương Dạ Trạch không nhắc tới thì hay hơn cô cũng sẽ không lo lắng như tù binh chờ ngày lên pháp trường. lúc này tiếng động cơ xe chạy vào vang lên ngày một gần. bên ngoài là khuôn viên của biệt thự. nếu không phải là người của Âu Dương Dạ Trạch nhất định sẽ không bình yên mà chạy vào được. có lẽ là người mà Âu Dương Dạ Trạch phái đến đón cô đã tới rồi. Lâm Nhã Tịnh ôm ngực đứng dậy bước ra ngoài. lúc bước ra khỏi cửa xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy người ngồi trên ghế lái cô mới ngạc nhiên đứng lại nghi ngờ. Mình bị hoa mắt, không tin mà gọi một tiếng. Kiểu ra. Không phải là kêu có người đến đón cô sao? Sao bây giờ hắn lại đích thân đến đây? Cô cứ nghĩ sẽ có một khoảng thời gian. Hai người tách ra, nên vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với hắn. Âu Dương dạ trạch nheo mắt quan sát Lâm Nhà Tịnh từ đầu đến chân. Lúc này cô đang mặc trên người một cái áo thun, lại mặc thêm một lớp áo len, phối cùng với quần dên đen. Cuối cùng, chồng lên... Bên ngoài là một cái áo khoác lông dài Nói dễ nghe là cách ăn mặc rất giản dị Lại rất kín đáo Nói thẳng ra Chính là giống như một cái bánh trưng di động vậy Âu dương dạ chạch kẽ cong môi Hắn biết cô đang sợ điều gì Lên xe đi Lầm nhã tịnh nghe được Có phần lúng túng Nhưng cũng không dám chậm chễ nửa phần Mở cửa xe Ngồi vào ghế lái phụ Một loạt động tác vô cùng lưu loát Xe bắt đầu lăn bánh Không khí bên trong xe vẫn duy trì sự trầm mặc. Qua một khoảng thời gian dài, Lâm Nhã Tịnh mới thấy Dũng Khí ngước mắt lên nhìn Âu Dương Dạ Trạch một cái. Lợi dụng lúc bên ngoài người đang ồn ào náo nhiệt nhất, cô nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngài." căn bản khi cô nói lời này, cũng không muốn Âu Dương Dạ Trạch nghe thấy, chỉ là cô muốn nói để bản thân đỡ áy náy mà thôi. Nhưng cô lại quên mất, người đàn ông này mũi thính, tai cũng thính. Âm thanh nhỏ bé Gụp rè kia, Truyền thẳng vào tay hắn, Mà không có chút trở ngại nào, Bởi vì, Giọng nói người đàn ông vang lên rất rõ ràng, Cô làm bộ không biết cũng khó, Cô cúi đầu, Vẫn là âm thanh be bé, bé, Sợ người ta phát hiện, Cảm ơn ngài, Vì đêm qua đã ở cùng tôi, Cô tuy rằng không biết, Hắn đang có mục đích gì, Mà đối xử tốt với cô như vậy, Nhưng cô vẫn rất thật lòng, Cảm kích hắn, Vì sự quan tâm cô của hắn lúc đó, Nếu như không phải đêm qua đã khóc một trận, sáng hôm nay có lẽ cô sẽ còn làm nhiều thứ không thể kiểm soát được nữa. Trung quy, cho dù hành động ôm cô một đêm đó không phải là thật tâm, thì cũng có lẽ trong lòng, hẳn vì không có sự chán ghét đối với cô. Cô vẫn nợ hắn một lời cảm ơn. Nếu như em muốn cảm ơn tôi, cũng không thể chỉ nói xuông. Âu Dương dạ Trạch mở miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp hướng về phía trước như là không hề để ý đến cuộc trò chuyện này, nhưng thật chất, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu sang nhìn hắn, khẽ cất dọc, trong đôi mắt hiện lên sự hoang mang, nhưng phần lớn vẫn là sự cảnh giác. Nếu không như vậy thì phải làm sao? Âu Dương Dạ trạch cau mày, hắn cực kỳ không thích tư thế phòng bị này của cô trước mặt hắn. Môi lạnh phun ra bốn chữ, lấy thân báo đáp. Cô phát hiện Từ sáng đến giờ, Âu Dương Dạ Trạch rất thích trêu chọc cô Cô đỏ mặt cúi đầu, hai tay bất giác Nắm chặt với dây đeo an toàn trước ngực, không nói nữa Ngược lại, Âu Dương Dạ Trạch càng tiến tới Chơi trò xe rung lắc thì thế nào? Cô không hiểu, xe rung lắc Âu Dương Dạ Trạch nhích môi, ghé sát tay cô Thanh âm nóng bỏng, chạm tới từng dây thần kinh Chính là chúng ta làm trên xe Ngài! Lâm Nhã Tịnh tức giận ngẹn đến tai đều đỏ, không tự chủ được mà liếc xéo hắn một cái. Bất ngờ lại thấy trên gương mặt băng lãnh ngàn năm kia đột nhiên nở nụ cười. Lâm Nhã tịch chợt ngây ngẩn cả người. Đây là nụ cười vui vẻ, mà không phải là nụ cười gian tà chết chóc. Nụ cười này rất đẹp, nó rất giống như ánh mắt trời vậy, rất ấm áp. Nhưng Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng, thì hắn trong chớp mắt đã lấy lại về vẻ mặt ma quỷ, ma vương của ngày thường. Lâm Nhạ Tịnh thu lại tầm mắt Cô biết nếu như hắn muốn Hắn có thể chiếm lấy thân thể cô bất cứ lúc nào Như cố tình Cho đến bây giờ Vẫn là không làm gì cả Ngay cả đêm qua cũng thế Một người đàn ông đứng trước một cô gái Tự xé đầu mình dâng đến tận miệng Mà không ăn Một là người đó quá ngu ngốc Hai chính là người không nỡ nhận tâm Mà hắn lại bất ngờ Nằm ở loại thứ hai hai người đều không phải thuộc loại hay nói chuyện phiếm, vì thế không khí giữa hai người một lần nữa rơi vào sự trầm lắng. Do ngày hôm qua khóc đến kiệt sức mà hôm nay lại không được ngủ trưa. Đi một lúc, hai mí mắt của Lâm Nhã Tịnh lại như muốn dính chặt vào nhau. Chẳng mấy chốc, chính thân cô cũng đã thả lỏng, bắt đầu đi vào giấc mộng. Con đường này đi thật dài, một lần nữa mở mắt ra, cô thấy bên ngoài trời đã tối. Xung quanh, mấy căn nhà cũng thưa thớt Người đi qua lại cũng ít hẳn Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh Thì không thấy Âu Dương Dạ Trạch đâu nữa Cô đột nhiên cảm thấy hoảng Cất giọng lên tiếng gọi Tiểu ra Bên ngoài gần như ngay tức khắc Đáp lại một giọng nói trầm thấp quen thuộc Tôi ở đây Lâm Nhã tịnh hướng tới nơi phát ra âm thanh mà tìm kiếm Âu Dương Dạ Trạch đang đứng ở bên ngoài Bước tới chỗ cô Trên tay còn đang cầm một túi đồ Cô nhìn ra sau lưng hắn Quả nhiên có một siêu thị tiện lợi nhỏ. Cô đoán chắc vừa rồi là hắn xuống xe mua đồ. Khó hiểu rằng, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy an tâm. Âu Dương dạ chạch đưa tay qua cửa xe để lên người cô túi đầu đó. Vì hắn đứng, còn cô thì đang ngồi, nên lâm nhạ tịnh chỉ đành ngửa đầu lên. Đây là gì thế? Đồ ăn? Ăn ló dạ trước đi, sắp tới nơi rồi. Âu Dương dạ chạch ngồi vào ghế lái rồi mới trả lời với cô. Lâm Nhã Tịnh hiếu kỳ, chúng ta đến ngoại ô thành phố sao? Nếu không làm sao lại đi lâu như vậy? Âu Dương Giả Trạch ừ một tiếng. Lâm Nhã Tịnh lại hỏi, vậy chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Âu Dương Giả Trạch nhìn đồng hồ trên tay, từ tố nói khoảng bốn tiếng. Nếu như cô nhớ không lầm, thì lúc cô đi mới bắt đầu là hai giờ. Đi bốn tiếng, nghĩa là bây giờ đương tầm sáu giờ. Mới sáu giờ mà cho cô ăn lót dạ rồi sao? Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống túi đồ trong tay, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có hai chai nước suối, một miếng sangwich, một vài đồ ăn vặt, có bánh sừng nách, có kẹo sữa. Lâm Nhã Tịnh, Âu Dương dạ trạch xem cô là con nít sao? Bọn họ đang chuẩn bị đi picnic. Lâm Nhã Tịnh cuối cùng vẫn là không nói gì, lấy một bịch sừng nách, mở ra, hương vị đặc trưng sông lên mũi. Hình như rất lâu rồi cô chưa có ăn mấy loại thế này. Cô quay đầu. Theo phản xạ, lấy một miếng bánh đưa sang người bên cạnh rồi hỏi Ngày ăn không? chương 42 Truy sát Nói xong rồi, cô mới chợt thấy hồi hận Tưởng tượng xem, Âu Dương giả chặt anh bánh snack Hình tượng này có chút Khi Lâm Nhã Tịnh định rút tay về Đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến cảm xúc Mềm mại, ấm nóng Lâm Nhã Tịnh quay đầu Khi nhìn rõ hình ảnh trước mắt Tìm cô đập mạnh một cái. Âu Dương Dạ Trạch đang ngậm lấy miếng, ngón tay cô. Lâm Nhã Tịnh giật mình, rụt tay lại. Tự nhiên thấy mặt mình nóng lên. Cô ừ. sờ sờ mặt, có lẽ do không ngủ nên phát rớt rồi chăng? Âu Dương Dạ Trạch nhai mình bánh trong miệng, khuấy miệng cong lên, ẩn ý mà nói, không tệ. Đây là khen mùi vị của bánh, hay là... Ngài muốn ăn sao? Ở đây còn rất nhiều. Lâm Nhã Tịnh túng quẫn, đưa qua cho Âu Dương Dạ Trạch. Nguyên một cái bịch bánh, còn đang ăn dở. Chớp chớp mắt, cũng không dám nhìn thẳng hắn một cái, chăm chú nhìn xuống đùi mình. Âu Dương dạ chạch, nhìn đến một bên tai, đang dần ửng đỏ lên của cô, nhếch miệng. Thanh âm, chậm rãi vang lên, ngựa ngùng. Không có, Lâm Nhã Tịnh nói vô cùng dứt khoát, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng. Né né tránh tránh đó, để lại thể hiện rõ ràng sự giấu đầu lòi đuôi, bộc lộ cả tâm tình của cô giờ phút này. Âu Dương Dạ Trạch nhìn cô, rất thưởng thức về mặt bối rối của cô hiện tại. Muốn tránh mà không tránh được, thẹn đến mức sắc mặt hồng lên giống như một quả táo đỏ mọc. Chỉ muốn ăn một ngụm rồi nuốt hết vào bụng. Lâm Nhã Tịnh cảm nhận được tầm mắt của Âu Dương Dạ Trạch đặt trên người mình rất lâu. Trong lòng lại hoảng, lúng túng mà nhìn lên trời một cái, không suy nghĩ mà nói Trời, bầu trời cũng tối rồi, chúng ta nên đi tiếp thôi. Âu Dương Dạ Trạch trông đến điệu bộ giả vờ, không thấy thành thục của cô. Đáy mắt ẩn ẩn ý cười, môi mỏng khẽ mở, không muốn nghỉ ngơi chút sao? Lâm nhã tịnh, đưa mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài, như hạ quyết tâm không quay đầu nhìn hắn, không do sự mà nói. Không cần đâu, chúng ta đi nhanh một chút, sẽ đến nơi nhanh một chút, chỉ sợ càng tối sẽ càng nguy hiểm. Nhìn gương mặt đỏ như sắp búng ra máu của cô, Âu Dương dạ chạch dường như không đành lòng, chêu đùa cô nữa, thu lại tầm mắt, gật đầu, được. Sau đó lưu loát làm một loạt hành động khởi động xe. Lâm Nhã Tịnh lúc này mới lén liếc nhìn qua Âu Dương Dạ Trạch, xem ra hôm nay tâm tình hắn rất tốt, không làm khó cô. Lâm Nhã Tịnh âm thầm thở ra một hơi, nhìn xuống bịch bánh đang cầm trên tay. một mình ăn cảm thấy không được tốt lắm, dù sao thì cũng là tiền của người ta mua. cô liếm liếm môi, nói nhỏ, ngài có muốn ăn chút gì không? bỗng nhiên nhớ đến xúc cảm lạ lẫm kia, lập tức bổ sung bên trong túi còn có bánh mì sandwich nữa, ngài có muốn ăn không? Âu Dương Dạ Trạch như định lên tiếng nói gì đó, thì đột nhiên lúc này một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe đang đi êm ái trên đường, thẳng đột ngột rung chuyển lệch hướng, khiến cả người cô đều bị nghiêng hẳn sang một bên về phía hắn. Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ, theo bản năng một tay nắm lấy dây đeo an toàn, một tay chống lên người Âu Dương Dạ Trạch. Trong đầu đang nghĩ, có phải là hắn cố tỉnh hay không? Liền nghe đến âm thanh lạnh lẽo truyền tới Bám chặt. lâm nhà tịnh vừa nghe xong hai tiếng kia, chiếc xe lại một lần nữa đột ngột chuyển hướng. Nếu như không phải Âu Dương dạ chặt đã nhắc trước, cô có chuẩn bị mà bám chặt lên thành cửa xe, thì chắc chắn đầu cô đã bị va đập vào cửa kính một lực rất mạnh. Không ngất cũng sẽ bị thương. Đến khi chiếc xe lái về đường thẳng, lâm nhã tịnh mới thất kinh hỏi. Làm sao vậy? Âu dương dạ trạch, vẻ mặt nghiêm trọng, không nhanh không chậm trả lời. Có người muốn lấy mạng tôi. Sống lưng lầm nhà tịnh lạnh toát, bàng hoàng, chưa kịp lấy lại tinh thần. Lại có một tiếng động lớn, đập vào cửa kính đằng sau. Cô lập tức quay đầu nhìn, liền nhận ra đó là viên đạn. Cửa kính vì được tác động này mà bị nứt ra một mảng lớn. Bọn chúng quả thật muốn giết tới hai người. Lầm nhà tịnh bắt đầu hoảng loạn. Chiếc xe lao nhanh như mũi tên bay trong gió. Lầm nhà tịnh nhìn ra bên ngoài, nhận ra có hai chiếc xe màu xám đang chạy hai bên song song với Âu Dương giả trạch, muốn áp chế chiếc xe của hai người. Chiếc xe xám bên phía cô từ từ hạ kính xuống, một tên trong xe quay đầu, lấy cho người ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu cô. Lầm nhà tịnh mở to đôi mắt, tất cả dây thần kinh như bị tê liệt, đứng hình tại chỗ. Tên kia bóp cò, lầm nhà tịnh kinh sợ, theo phản xạ, nhắm chặt mắt. Ngay lúc này, Âu Dương Dạ Trạch điều chỉnh tốc độ xe chậm lại một chút. Viên đạn kia bay ra tự động lệch hướng, bắn về phía chiếc xe đồng bọn của tên tên kia. Âu Dương Dạ Trạch nhích môi, hạ được một chiếc xe. Tên ngồi trong xe thấy vừa bắn phải người của mình, tức giận chửi thề một tiếng. Một lần nữa, giơ súng ra. Lần này, hắn như phát điên, nhằm vào Âu Dương Dạ Trạch mà nã súng liên tục. Tao muốn biết mạng mày cứng đến đâu. Âu Dương dạ Trạch một tay ấn đầu Lâm Nhã Tịnh cúi xuống thấp, một tay lái xe chạy với tốc độ nhanh nhất. Chiếc xe lao vun vút như bay trên đường. Khiến cho chiếc xe của tên kia bất ngờ bỏ lại phía sau. Những viên đạn cũng theo đó mà bám vào đuôi xe. Lâm Nhã Tịnh vừa thoát chết trong gang tấc, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Cô không biết tình hình bên ngoài thế nào. Cô cảm thấy tim mình sắp rơi ra bên ngoài rồi. Hai tay run lên, bẩn bật. Ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt, răng cũng không tự chủ được mà cắn chặt lại. "Đa Linh." Thanh âm trầm thấp vẫn êm dịu, mê hoặc như thường ngày, không nghe ra được âm tình bất ổn nào từ hắn. Lâm Nhã Tịnh nhanh chóng ngước lên đôi mắt ướt đẫm, Âu Dương Dạ Trạch nhìn cô một cái, "Lần trước có lẽ em đã học được cách lái xe rồi chứ?" Lâm Nhã Tịnh nghe ra được ý tứ trong lời nói, lập tức hiếp đảm, "Không, tôi không thể lái xe được đâu." Hắn đang đùa sao? Cô hiện tại còn không khống chế được chính mình mà co rút run rẩy. Cô làm sao mà có thể trấn tĩnh đi lái xe tránh mấy phát đạn chết người kia? Đây là muốn bọn họ đi cùng tìm đường chết sao? Âu Dương Dạ Trạch căn bản không cho cô thời gian để từ chối. Hắn bắt lấy tay cô đặt lên vô lăng. Lâm Nhã Tịnh sợ hãi đến mức hét lên. "Không, không, không, Âu Dương Dạ Trạch, anh muốn chết sao?" Âu Dương Dạ Trạch Ngược lại vô cùng bình thản, nởm nụ cười yêu nghiệt, tôi tin em. Nói rồi, hắn buông tay ra, ngửa người ra, thuận thế, đổi chỗ cho Lâm Nhã Tịnh, còn hắn ngồi ở ghế lái phụ, rút cây súng trên người. Nhìn đến ba chiếc xe đang tuổi theo đằng sau, cũng không ngừng bắn súng về hướng hắn. Nếu như không phải, đây là chiếc xe chống đạn chuyên dụng, có lẽ sẽ không chịu được được đến giờ phút này. Âu Dương Dạ Trạch cau mày, quan sát một chút địa hình xung quanh. Sau đó chăm chú, nhìn chiếc xe đang theo đuôi. Bắt đúng khoảnh khắc thời cơ, trường người ra bên ngoài, dơ tay, bắn lên một phát súng, chuẩn xác nhằm trúng mi tâm của gã cầm lái. Lập tức chiếc xe như ngựa bắt đầu, lảng tràng, đụng vào một chiếc xe kế bên. Chương 43 Chỉ là không muốn cô nhìn thấy mà viên đạn mà Âu Dương Dạ Trạch bắn ra không phải là viên đạn bình thường, bên trong được thiết kế đặc biệt, có gắn thêm một ngòi thuốc kích nổ. Trong giây lát, âm thanh vang lên, ầm um, một tiếng lớn đến chói tai, những người ngồi trên xe đó chưa kịp phản ứng gì đã chìm vào trong biển lửa. Một mũi tên thuận lợi trúng hai con nhạn. Khi Âu Dương Dạ Trạch thành công đưa tiễn người xuống địa ngục, Lâm Nhã Tịnh lại đang kinh hồn bạt vía mà nắm chặt vô lăng. Nỗi lo sợ Với lần đầu tiên cô cầm lái, nó càng lớn hơn. Cô không dám lơ là một giây nào. Mọi thần kinh đều bị kéo căng đến cực điểm. Các đầu ngón tay đều không ngừng lạnh run, tê bút, nhưng cô lại không dám đạt thắng, chỉ có thể nhấn ra trong tinh thần hoảng loạn. Chiếc xe hai người đang đi cũng vì thế mà luôn quẹo trái, quẹo phải bất định. Vô tình lại khiến cho chiếc xe đằng sau khó mà bắn trúng được. Âu Dương dạ Trạch Âu Dương Giả Trạch một lần nữa bắt chúng thời cơ, bọn họ dừng bắn, dơ tay bắn thêm hai phát súng, vừa vặn trúng hai người. Kỳ lạ rằng chiếc xe đằng sau không tránh đi. Ngược lại, còn liều mạng tăng ga tiến về phía trước. Sau đó quăng một dị vật gì đó lên nóc xe của Âu Dương Giả Trạch. Âu Dương Giả Trạch liếc qua, lập tức biến sắc. Đó là điệu đạn. Ngay tức khắc, hắn kéo lấy lâm đại tịnh ôm vào lòng, dùng sức đạp một cái, khiến cho cả hai cùng nhảy ra ngoài. Bùm! Một tiếng vang cực lớn, chiếc xe chuyên dụng kia đã bị vỡ nát tan tành cuốn vào trong quả cầu rực lửa cháy trong đêm. Bởi vì chiếc xe đang chạy với tốc độ khá nhanh, hai người lại đột nhiên nhảy xuống, theo quán tính liền bị lăn đến mấy chục vòng trên đường. Mà trong quá trình này, cánh tay của Âu Dương dạ Trạch luôn ôm lấy đầu của cô, bảo hộ cô trong ngực. Từ trên xe nhảy xuống đất, tuy khoảng cách không lớn nhưng vì không có phòng bị gì mà ngã xuống cũng khó tránh khỏi bị thương lầm nhà tịnh bị lăn vài vòng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng toàn thân đau rát ê ẩm không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra khi cô cố gắng chống lên một tay ngồi dậy chậm chạp lấy một tay ôm đầu thì nghe thấy một loạt âm thanh bước chân truyền đến ngay tức thì dự cảm không tốt dâng lên cô xoay người đã thấy một tốp gồm bảy tám người bước gần tới chỗ bọn họ nhìn qua ai cũng cầm trên tay vũ khí chỉ là không thấy cầm súng nữa Có lẽ súng của bọn chúng đã bắn hết đạn rồi. Có một tên cầm đầu bước tới, cầm theo cây gậy trên tay, từ trên nhìn xuống, vẻ mặt hả hê mà cười nhạo. Mày chính là kiểu da sao? Ha ha, tao nhìn còn không khác gì một tên ăn mày vô dụng. Làm gì mà nguy hiểm như bọn họ nói chứ? Nhìn bộ dạng chật vật của nó đi kìa. Ha ha ha. Sau đó cả đám người cùng hùa theo mà cười nhạo. Càng cười càng lớn tiếng. Lầm nhà tịnh cắn răng. Không hiểu sao dưới tận đáy lòng Rất tức giật khi nghe bọn chúng nói thế Cô mím môi Vô tức nhìn sang Âu Dương Dạ Trạch, Chỉ thấy vẻ mặt hắn điềm tĩnh Như mặt nước mùa thu Không có một chút gợn sóng nào Hắn chậm chậm đứng dậy Lầm nhà tịnh nhìn hắn Lại vô ý nhìn thấy được chân trái hắn Đang có chút run nhẹ nhẹ Cô liền hiểu hắn bị thương rồi Vì bảo vệ cô nên hắn bị thương Cô biết một khắc kia Khi bọn họ đáp xuống đất Âu Dương Dạ Trạch đã cố tình đặt chân mình lót ở dưới cho cô, cảm nhận được có một lực kéo ở vạt áo, Âu Dương Dạ Trạch cúi đầu nhìn, bắt gặp sự lo lắng trong đôi mắt trong suốt kia. Hắn cũng không mở miệng nhiều lời dài dòng, âm thanh vang lên vô cùng ôn nhu. "Ngoan," nhắm mắt lại. Lâm Nhã Tịnh ngước mắt nhìn lên, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm kia lại vô thức tin tưởng mà làm theo. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Cô vỗ vỗ vài cái, giống như là Trần An. Sau đó quay đầu, sự dịu dàng trên khuôn mặt kia liền tan biến. Trong đôi mắt giờ phút này của Âu Dương Dạ Trạch chỉ còn lại sự chết chóc tàn khốc. Trên người tỏa ra sát khí, nồng đậm như ba vương, chuyển thế. Vừa mới bước ra từ địa ngục, mờ hồ còn thấy được đôi con người kia ánh lên một màu máu. Lâm Nhà Tịnh chưa từng chứng kiến hình ảnh đáng sợ của Âu Dương Dạ Trạch nên cô không hiểu rằng, Sự khát máu của hắn không phải trò đùa. Chỉ là hắn chưa từng muốn cho cô thấy mà thôi. Lâm Nhà Tịnh nhắm mắt lại, nhưng trong lòng, lại nóng nảy không yên. Bên tai lại nghe thấy tiếng rõ, la hét đánh nhau, nhưng từ đầu đến cuối lại không nghe thấy Âu Dương dạ trạch phát ra âm thanh nào. Cô càng lo sợ, sợ bọn chúng sẽ đánh chết hắn. Cuối cùng cô vẫn quyết định mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bất ngờ kinh hãi. Trên mặt đất la liệt xác của bọn chúng. Máu chảy lênh láng ở dưới đất Âu dương dạ chạch Còn đang một tay bóp cổ một kẻ nào đó Dưới chân hắn lại là một cái xác không đầu Lầm Nhã tịnh cảm thấy lồng ngực Hít thở không thông Máu, máu nhiều quá Cô có hội chứng sợ máu Cô không áp chế được chúng Cô cảm thấy không khí, cô hít vào Ngày càng ít càng ít Cô nhận biết được nhịp tim cô đột ngột tăng rất nhanh Lầm nhạ tịnh xoay mặt đi Cố gắng tự thôi miên bản thân rằng Không có máu Chúng thật sự không phải máu, nhưng mũi cô vẫn ngửi được mùi máu tanh ấy. Cuối cùng, cô vẫn là bị mất đi ý thức, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, cô mở mắt ra một lần nữa. Phải mất mấy giây sau, cô mới có thể tỉnh táo mà nhìn lướt qua một lượt xung quanh. Phía trên cô vẫn là một bầu trời đen như mực. Nhưng điều khác biệt là cô lại đang nằm trên tấm lưng rộng lớn, là âu dương dạ trạch đang cõng cô. Tim cô vẫn đập rất nhanh. Dư vị của sự hoảng sợ vẫn còn nằm đâu đó trong tâm trí. Cô thấp thỏm gọi một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. "Cửu gia." Bởi vì cô đang ở đằng lưng nên cô không biết hiện tại sắc mặt của hắn là như thế nào, chỉ nghe thấy Âu Dương Dạ Trạch hừ một tiếng. Lâm Nhã Tịnh có chút hoang mang, "Chúng ta đã an toàn chưa?" Chỉ thấy Âu Dương Dạ Trạch tiếp tục vững vàng đi từng bước, một lúc sau mới nghe thấy tiếng thanh âm trầm thấp đáp lại. Không biết. Trong lòng lập tức nổi lên một sự bất an, thêm sự yên tĩnh tối tăm của bầu trời và không khí xung quanh. Khung cảnh hai bên đường lại hoang vắng, không thấy một bóng người, chỉ thấy cây cối um tùm, cô càng thêm sợ bóng sợ gió, nóng vội mà nói, "Nếu như bọn chúng đuổi tới thì phải làm sao đây?" Hắn và cô hiện tại không có mang một vật vũ khí nào cả. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy lưng của Âu Dương dại trạch run run, hình như hắn đang cười. Còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy thanh âm, hắn chậm rãi vang lên. Bảo bối, tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương em được. Mùi hương bạc hà quanh quẩn bên mũi tự nhiên lại mang lại cho cô cảm giác an toàn, tựa như chỉ cần có hắn ở bên cạnh, tất cả mọi thứ đều không phải là vấn đề. Thế nhưng một câu sau của Âu Dương ra chạch, lập tức làm thổi bay ánh nến màu hồng trong lòng cô. Nhưng mà nếu như tôi chết, em cũng chỉ có thể bồi chết theo tôi. Giọng điệu của hắn rất giống như nói đùa, nhưng nội dung lại không vui chút nào. Cô quyết định không để ý đến những câu nói đáng kinh hãi đó, quả nhiên là gan cô càng ngày càng lớn rồi. Chương 144: Sói tấn công. Những điều Lâm Nhã Tịnh biết về Âu Dương Dạ Trạch rất ít, giống như chuyện hắn đang nói đùa, không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không làm. Lâm Nhã Tịnh quay đầu lại, nhìn con đường mới đi không tìm thấy chiếc xe đang cháy hay xác chết nào Hình như Âu Dương Dạ Trạch đã phải cõng cô đi một quãng đường rất xa tâm của chút độc Lâm Nhã Tịnh lên tiếng nhỏ giọng nói bên tai người trước mặt kiểu gia, tôi tỉnh rồi tôi có thể tự đi được Âu Dương Dạ Trạch lại như không nghe thấy gì không đáp lời cô cũng không dừng lại Lâm Nhã Tịnh mím môi cảm thấy người đàn ông này có đôi lúc thật cứng đầu cứng cổ bỗng nhiên nhớ ra thứ gì liền nhẹ giọng nói Ngài có phải chân bị thương rồi không? Không nghe thấy Âu Dương dạ trạch trả lời, Cô lại gọi một tiếng, Cửu ra, Dự định sẽ khuyên giải hắn một chút, Để hắn bỏ cô xuống, Thế nhưng cánh tay vô tình bị trượt xuống, Cảm nhận được một mảng ẩm ướt, Lâm nhà tịnh nhíu mày, Cảm giác không đúng, Từ nãy đến giờ, Trời không có mưa, Mà cho dù có mưa, Thì cũng không thể chỉ ướt một bên tay áo, Nếu như là máu của người khác, Do trong lúc xây sát mà thành Thì cũng không thể ẩm ướt đến giờ này Lầm nhã tịnh nghi ngờ Cúi đầu nhìn thật kỹ trên cánh tay phải của hắn Đột nhiên sừng sốt thốt lên Kiểu ra, ngài bị trúng đạn rồi Mau, mau thả tôi xuống đi Vết thương ngài cần phải được nhanh chóng xử lý Nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy Hắn bị thương nặng đến như vậy Còn có thể dùng lực cõng cô lâu đến như thế Hắn không biết đau hay sao Ngược lại với thái độ nôn nóng của Lâm Nhã Tịnh, Âu Dương Dạ Trạch ngược lại tâm tình hờ hững, như không phải người trong cuộc, yên lặng một chút. Lâm Nhã Tịnh đang trong tâm trạng gấp gáp lo lắng, làm sao có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Âu Dương Dạ Trạch muốn cô im lặng, cô càng muốn nháo, làm sao có thể để như thế, ngày mau thả tôi xuống, nếu không vết thương sẽ rách mất. Lâm Nhã Tịnh nóng nảy đến độ hai mắt đều đỏ lên, nên không nhận ra giọng nói của Âu Dương Dạ Trạch ẩn chứa sự bất thường Cô cố gắng cự quậy thân mình để hắn thấy phiền mà buông ra Đột nhiên Âu Dương Dạ Trạch bất ngờ dừng bước chân Đúng như ý cô muốn Nhưng mà hắn làm sao có thể dễ dàng thuận theo như vậy Ngay lúc cô đang nghi ngờ lại nghe hắn nói với âm lượng rất nhỏ Một lát nữa nếu tôi bảo em đi em hãy hướng thẳng đằng trước mà chạy Khi gặp được ngôi nhà màu trắng hãy chạy vào trong đó đưa cái này cho bọn họ Lâm Nhã Tịnh khẽ cứng người, đầu óc một lần nữa rơi vào sự mù mịt, không hiểu điều gì cả. Đang định lên tiếng hỏi, thì hắn đã nhanh chóng động thân, rút trong người ra một con dao nhỏ màu đen, rúi vào trong tay cô, đồng thời thả cô đáp xuống đất. Lâm Nhã Tịnh nhìn con dao trong tay, có lẽ đó là vật chứng minh thân phận của hắn để cô có thể được vào cửa. Đây là muốn cô chạy đi gọi cứu viện tới. Nếu như Âu Dương dạ Trạch cần kêu người, gọi người đến giúp. Như vậy chứng tỏ sự việc sắp diễn ra vô cùng nguy hiểm, trong mắt lập tức nổi lên sự lo lắng. Kiểu ra, còn chưa nói hết câu, Âu Dương Dạ Trạch đã ngắt lời, giọng nói lạnh lẽo, cho dù có chuyện gì cũng không được quay đầu. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng bốn mặt đều im lặng như tờ, cô không nhận ra được sự bất thường nào cả. Ngay khi cô đang cố tập trung lắng nghe động tĩnh, muốn biết tình hình sắp tới như thế nào thì Âu Dương Dạ Trạch bất ngờ lên tiếng. Đi. Lâm Nhã Tịnh trầm trừ, kiểu ra còn anh, hắn vẫn còn đang bị thương, có thể một mình đối phó hay không?" Âu Dương Dạ Trạch không trả lời câu hỏi này, chỉ lặp lại một chữ, "Đi." Âm lượng lần này lại cao hơn. Một tiếng trước là tiếng gọi, một tiếng sau chính là mệnh lệnh không thể không tuân theo. Sau đó tay dùng lực đẩy cô tiến về phía trước. Sắc mặt Lâm Nhã tịnh tái đi, đỏ mắt căng thẳng nhìn hắn, nhưng cô biết Cô ở đây cũng không thể giúp gì được cho hắn, ngược lại sẽ càng làm cản tay cản chân. Cắn răng không dám chậm trễ thêm phút giây nào, cô xoay người, ra sức chạy như điên về phía trước. Khi bóng lưng lâm nhã tịnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Âu Dương dạ trạch, hắn mới yên lặng quay đầu nhìn chăm chú vào một hướng. Tai của hắn rất thính, đây không phải là bẩm sinh, mà là vì sống lâu trong hoàn cảnh nguy hiểm mà thói quen được dần hình thành. Hắn có thể nghe được tính động, vang lên, ngày một gần chứng tỏ chúng vì hắn mà đến. Hơn nữa, hắn biết rõ đây là tiếng của động vật ăn thịt, bởi vì hắn đã từng ở trong rừng sinh tồn nhiều năm. Quả nhiên, rất nhanh trong rừng rậm những con mắt quỷ dị dần xuất hiện trong màn đêm. Con mắt này vô cùng quen thuộc với hắn. Đó là sói, không chỉ một con, mà là một đàn. Ở một nơi ngoại thành, tuy vắng vẻ, dân cư thưa thớt, nhưng chắc chắn rằng cũng sẽ không thể xuất hiện sói sinh sống ở đây. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ cong môi, đôi con người ánh lên sự tàn nhẫn. rất tốt. có người đang muốn đuổi tận giết tuyệt hẳn. từ từ, từng con từng con sói dần lộ diện trước mặt Âu Dương Dạ Trạch. chúng há miệng, dơ răng nhanh sắc nhọn giữ tợn, nước dãi chảy ra từ miệng nó xuống, cày càng tăng thêm sự kinh hãi. chúng thèm khát mà nhìn chăm chăm vào Âu Dương Dạ Trạch như đang bị bỏ đói nhiều ngày. Âu Dương Giả Trạch trong mắt không có sự sợ hãi nào, mà ngược lại, càng hưng phấn, giống như chuẩn bị tham gia một bữa tiệc ngon miệng. Hắn đưa tay, bẻ một cái cành từ trên cây xuống, giống như Lâm Nhã Tịnh đã dự đoán, trên người hắn lúc này không có một vũ khí nào. Vũ khí duy nhất là con dao nhỏ, hắn đã đưa cho cô. Đó không phải là vật chứng, minh thân phận gì. Âu Dương Giả Trạch, hắn ngay tại thời khắc tiếp nhận cô, thì cái tên Lâm Nhã Tịnh này đã gắn liền với hắn. Làm gì có chuyện? Không ai nhận ra cô, mà phải dùng vật chứng minh nhảm nhí gì đó. Nhưng hắn vẫn đưa cho cô, vì hắn cũng biết trên người cô cũng không có bất cứ vũ khí nào. Những con sói đói, chầm chậm, cẩn thận, tản ra bao vây quanh, lấy âu dương dạ trạch. Ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị tiến hành ngoạm lấy con mồi. Không có một con đầu đàn nào phát động, bất ngờ một con trong số bọn chúng nhào tới, dơ tay móng vuốt sắc bén, chết người, vồ lấy âu dương dạ trạch. Trong phút chốc, Âu Dương Dạ Trạch ra tay rút khoát, dùng lực chuẩn xác, dùng cành cây đâm ngay vào mắt con sói, xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Chỉ nghe thấy một âm thanh rú lên, một tiếng thảm thương, máu đỏ tưới đổ đầy xuống đất, như mở màn, một nghi lễ hiến tế. Mùi máu tanh sông lên mũi, càng làm thú tính hung bạo bộc phát, những con sói cùng nhau sông lên một lượt. Trong nháy mắt, một áp lực đè nén vô hình như quỷ vương, đòi mạng ngày càng khuếch đại. Phảng phất trong đôi con người đen thẫm của Âu Dương dạ Trạch như có một ngọn lửa, hỏa ngục đang rực cháy, như muốn thiêu dụ toàn bộ. Một khi xuất kích, đều là chiêu trí mạng, bởi vì dùng quá nhiều sức mà tay chân đều phải linh hoạt mà hành động. Viên đạn ngày càng lún sâu vào da thịt, theo từng động tác mà không ngừng dì máu. Nhưng đối với hắn, vết thương giống như chưa từng tồn tại, không ảnh hưởng đến tốc độ ra tay tàn nhẫn của hắn. 45 không thích hợp một Lâm Nhã Tịnh không biết tình hình bên Âu Dương giả Trạch như thế nào chỉ có thể gắng sức mà chạy không ngừng nghỉ qua được một quãng đường Lâm Nhã Tịnh liền phát giác có điều gì đó không ổn cô nghiêng đầu cảnh giác mà nhìn ẩn sâu sự tối tăm của rừng rậm có một vật thể gì đó đang di chuyển rất nhanh cô không thấy rõ đó là thứ gì trong lòng dâng lên một loại sự cảm chẳng lành Lâm Nhã Tịnh bất giác chạy chậm lại Nhìn chăm chú nó hồi lâu, cho đến khi cái đầu nó lộ ra dưới ánh trăng. Cô lập tức hoảng hốt. Đó là sói, một con sói đang chạy theo cô. Nó sắp đuổi, tới cô rồi. Lầm nhà tịnh xanh mặt, muốn chạy nhanh hơn nữa, nhưng sức lực con người có hạn. Huống hồ ngày thường, cô cũng không có vận động nhiều. Chạy một đường dài mà không đối sức là điều không thể. Mắt thấy con sói sắp nhảy bổ vào về phía cô. Nó há miệng lớn, muốn một ngoạm, ngoạm lấy đầu cô. Cô thất kinh la lên một tiếng. Hai chân theo nỗi kinh hoàng mà chạy quíu lại vào nhau, lập tức ngã nhào xuống đất. Con sói vì thế liền bị trạch hướng, nhảy xuống mặt đất trượt một đường dài. Có lẽ không tóm được con mồi, nó càng hung dữ hơn. Quay đầu, nghe ra hàm răng sắc nhọn. Một lần nữa tấn công về phía cô. Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, bộ não chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Cô trước đây chỉ đơn giản là sống trong thành phố như bao người nhân viên khác chưa từng gặp nguy hiểm chết người, càng chưa từng một mình chống lại bất kỳ một loại đầu vật hoang dã nào, nên cô hoàn toàn không có một kỹ năng phòng vệ nào. trong lúc nguy cấp, cô chỉ biết nghe theo bản năng, cầm lấy con dao mà Âu Dương Dạ Trạch cho cô dơ lên trước mặt, hai mắt vô thức mà nhắm chặt, bất lực mà chờ đợi. bằng một tiếng, âm thanh vang vọng khắp từng ngõ ngách, Lâm Nhã Tịnh vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô vẫn còn thở hổn hển, thất thần. Nhìn con sói một phút Trước đó còn tấn công cô Hiện tại đã trở thành một cái xác Vài giây sau mới kịp phản ứng Cô sợ hãi lùi lại phía sau Tinh thần vẫn đang bị kéo căng Hồn phách vẫn chưa thể lấy về Cô là Lâm Tiểu Thư Khi giọng nói của một người đàn ông Vang lên bên tai Cô mới chậm chạp ngước mắt Liếc qua cây súng trên tay của người đàn ông Cô liền hiểu được Hóa ra con sói kia là do người đàn ông này bắn chết Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn trước vẻ mặt ngu ngơ của cô, không đợi cô trả lời, một lần nữa lên tiếng, giọng điệu ẩn ẩn sự khó chịu. "Âu Dương Dạ Trạch đâu?" Không hiểu sao, người đàn ông này lại mang một cảm giác rất đáng tin. Vừa nhắc đến Âu Dương Dạ Trạch, cô lập tức phản ứng, chỉ về nơi mình vừa chạy đi, gấp gáp buột miệng nói, "Ngài ấy ở hướng kia." Người đàn ông không nói gì, tiếp tục đi hướng mà cô chỉ. Lâm Nhã Tịnh thấy hắn đi về hướng đó, Đột nhiên một tia sáng trong đầu lóe lên Cô quên mất hỏi hắn có quan hệ gì Với Âu Dương Dạ Trạch Nhưng trong khu hoang vắng thế này Lại có người xuất hiện ở đây Thân phận thật đáng nghi ngờ Hơn nữa cô còn chưa đến ngôi nhà màu trắng Có khi nào hắn cũng là kẻ thù Muốn đến truy sát Âu Dương Dạ Trạch hay không Tim cô liền nhảy lên hốt hoảng Tâm trí của cô đã bị Nỗi sợ hãi lo lắng nuốt chừng Không chừa thời gian suy nghĩ Kỹ càng đã lập tức chạy theo hắn Cũng không quên, cầm sẵn con dao trên tay, định ra tay đâm hắn từ sau lưng. Ngay lúc con dao sắp đâm vào cổ người đàn ông, hắn như cảm giác được mà xoay người, nhanh như chớp, có thể tránh thoát được, đồng thời không biết xuất hiện từ đâu một cô gái. Cô ấy bẻ cổ tay cô, bụp một tiếng, con dao rớt xuống đất. Cô muốn làm gì, lấy oán báo ơn. Tư phàm, mới vừa rồi, đã cứu cô. Cô gái nhíu mày nghi ngờ, nhìn, lâm nhã tịnh. Một tay còn cầm khẩu súng lục chĩa vào đầu cô, giọng nói phát ra mang theo sự giống giận. Việc làm thất bại, lâm nhạc tịnh toàn thân lạnh toát, đứng im bất động. Tiếng hét kia của cô gái kéo lý trí của cô về. Đúng vậy, anh ta vừa cứu cô, có lẽ không phải là người xấu. Cô làm sao mà có thể mất bình tĩnh đến như vậy? Dường như thấy cô gái muốn mất kiểm soát, người đàn ông gọi lên một tiếng, tô từ. Cô gái nghe thấy một tiếng này, miễn cưỡng mà bỏ súng xuống. Trên gương mặt thể hiện sự ghét bỏ mà nói Cô ta không tự lượng sức mình Mà muốn giết anh ư Người đàn ông không quan tâm đến cô gái Vẻ mặt trầm tĩnh Đi đến trước mặt Lâm Nhã Tịnh Giọng nói vang lên Không mặn không nhạt Cô là muốn cứu Âu Dương Dạ Trạch Hay là muốn giết anh ta Lâm Nhã Tịnh không ngờ đến Hắn hỏi trực tiếp như vậy Không trả lời câu hỏi này Ngược lại đề phòng nói Còn các người Người đàn ông nhíu mày Tôi đến cứu hắn Thần thái này cảm thấy rất giống Âu Dương Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh miếm môi cũng nói đáp án cho đối phương. Tôi đi cùng hai người. Lâm Nhã Tịnh suy nghĩ rất đơn giản. Cô không biết có nên tin lời nói này của bọn họ hay không. Cô sợ mình không những không gọi được cứu viện mà ngược lại còn tăng thêm kẻ thù cho hắn. Cho nên cô chỉ muốn đi theo. Nếu như có vấn đề gì cô còn có thể giúp đỡ. Cô gái liếc qua cô, dùng giọng điệu khinh thường mà nói. Ngu ngốc! Nếu không phải cứu hắn, tôi đã giết cô, còn không biết đầu óc như thế nào, đến bây giờ mới phát giác ra. Nếu như chúng tôi cố ý xấu, đảm bảo anh ta đã chết tám kiếp. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu không phản bác, cô thừa nhận rằng cô không đủ linh hoạt, cũng không đủ nhạy cảm để phát hiện ra vấn đề này, nên cô mới lo lắng, càng lo lắng cho hắn. Nói là đi, nhưng tốc độ di chuyển của hai người bọn họ rất nhanh, Lâm Nhã Tịnh phải đổi thành chạy chậm mới đuổi kịp hai người. Đi thêm một đoạn đường Càng đi càng suốt ruột Cho đến khi mùi máu tanh nồng nặc Xông thẳng đến mũi Lâm Nhã Tịnh mới chợt đứng lại Hình ảnh trước mặt Khiến cô không nhịn được mà bật khóc Trong bóng tối Âu Dương dạ chạch ở đó Nửa quỳ Chống một cây dậy xuống đất Trên người hắn mơ hồ Không thấy một chỗ nào lành lặn cả Rõ ràng trước khi cô rời đi Hắn vẫn mặc nguyên trên người Một chiếc áo sơ mi màu đen sạch sẽ Nhưng bây giờ Cô chỉ thấy trên người hắn Toàn là những vết cào sâu tận vào trong da thịt Trên cánh tay Còn để lại mấy vết thương Đang không ngừng chảy máu Âu dương dạ chạch mà cô quen biết Chưa từng có bộ dạng như thế này Một mình hắn ở giữa một biển máu Như cô độc lại như tăng thêm phần đáng sợ Tựa như Âu dương dạ chạch của lúc này Mới là bản thân chân thật nhất Toàn thân đều mang những dấu vết Của sự đau thương Cô chăm chú nhìn hắn đến mức không còn chú ý Đến xác những con sói đang nằm la liệt dưới đất Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhã Tịnh, Âu Dương giả Trạch ngẩng đầu thẳng tắt, chuẩn xác nhìn vào đôi mắt của cô. Không phải ai khác, mà là cô. Tự như tất cả mọi người đều không quan hệ đến hắn. Trong đôi con người kia vẫn mang theo sự thâm trầm, nhưng khi chạm đến tầm mắt của cô lại hóa thành một giải lội đỏ, mềm mại đến nóng bỏng. Cô đưa hai tay bịt miệng mình để không phát ra âm thanh nức nở, muốn tiến đến để xem xét thương thế của hắn. Chương 46 Không thích hợp 2 Nhưng mà khi chân cô dịch lên một bước thì mùi máu tanh đã ngăn cản cô lại. Phản ứng cơ thể quá mạnh liệt cô không thể xem chúng như không tồn tại. Dạ dày đang co bóp dữ dội khiến cho cô muốn nôn ra ngoài. Lâm nhà tịnh không còn cách nào tiếp tục bước về phía hắn chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Âu Dương dạ trạch ở đó giống như giữa hai người mơ hồ xuất hiện một bức tường vô hình Mà không tài nào có thể bước qua được Lần đầu tiên Cô mới cảm thấy thế giới hai người Thật sự rất khác biệt Không thể dung hợp Không có cách nào có thể dung hợp Điều này không phải cô sớm đã biết hay sao Thế giới của hắn Thì liên quan gì đến cô Thế nhưng tại sao lòng cô lại chua sót đến như vậy Tổ từ liếc qua bộ dạng nhét nhác, Xanh mặt của cô Tưởng rằng cô sợ đến mức không đi nổi Ném cho cô một cái ánh mắt xem thường khinh miệt mà mắng một tiếng vô dụng. Sau đó mới chạy về phía Âu Dương Dạ Trạch, dơ hai tay ra, tự như quan tâm mà đỡ hắn đứng dậy. Nhưng Âu Dương Dạ Trạch không biết là cố ý hay vô tình, lại dịch người né sang một bên. Tô Tử khự lại, hai tay vẫn còn đang dơ trên không trung, như thể không cam lòng, cất tiếng mềm mỏng khuyên nhủ: Dạ Trạch, để em giúp anh. Âu Dương Dạ Trạch như không trông thấy Tô Tử ở bên cạnh, tự mình đứng dậy, từng bước. Từng bước vững vàng mà tiến về phía Lâm Nhã Tịnh. Tô Từ đành gượng gạo rút tay về, bàn tay vô thức nắm chặt lại, đôi mắt dậy lên sự căm ghét, liếc nhìn Lâm Nhã Tịnh. Nhưng Lâm Nhã Tịnh không phát hiện ra ánh mắt đó, cô chỉ biết chăm chăm, nhìn người đàn ông đang kiên nhẫn, bước tới gần cô. Trên người hắn chảy máu, chảy rất nhiều máu. Lâm Nhã Tịnh theo bản năng, một chân đặt ở phía sau, dự định muốn lùi bước, muốn bỏ chạy. Mùi máu tanh ngày một rõ ràng, không khí mà cô hít vào cũng ngày một khó khăn. Nhưng dây vút muốn xoay người trốn tránh, cô lại muốn, muốn thấy thương thế của hắn mà không nỡ rời đi. Cho đến khi Âu Dương Giả Trạch đứng trước mặt Lâm Nhã Tịnh, khoảng cách hai người chỉ bằng nửa cánh tay. Hắn cúi người, bất ngờ, bắt lấy cầm cô, hôn lên hai cánh hoa hồng thuận. Lâm Nhã Tịnh cứng đờ, không rõ bây giờ mình có tâm tình gì, chỉ thấy tim cô đập rất nhanh. Không biết do vị tanh của máu Hay là do hương vị xa lạ mà hắn truyền đến Bảo bối Làm rất tốt Âu dương giả Trạch nhìn cô Môi khẽ cong Âm thanh khàn khàn Hơi thở nóng sực Trong nháy mắt có thể thấy được sự tán dương Không phải vì cô đã quay lại Mà là vì giờ phút này Cô vốn đã không trốn chạy Lâm nhà tịnh hốc mắt đỏ lên Tay nhỏ muốn nắm lấy tay hắn Nhưng khi nhìn xuống những vết thương dữ tợn kia cô lại không dám chạm đến, không phải vì nó đáng sợ, mà là vì nó ở trên người Âu Dương Dạ Trạch. Lúc này, không hiểu sao, Âu Dương Dạ Trạch lại quay đầu nói với người đàn ông đã cứu cô gái kia, chăm sóc cô ấy. Người đàn ông từ nãy đến giờ luôn yên lặng mà đứng một bên. Đột nhiên, khi bị nhắc đến, như có chút phiền mà nhíu nhíu mày, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. vì thấy được động tác này, một giây sau, thân thể Âu Dương Dạ Trạch bất ngờ đo áp lên người Lâm Nhã Tịnh. Cô hốt hoảng ôm lấy hắn, nhưng sức nặng của hắn vượt quá giới hạn của cô, Lâm Nhã Tịnh liền bị hắn đè nằm xuống đất. Điều này càng khiến cô lo lắng, luôn miệng gọi, "Cửu gia, ngài làm sao vậy? Cửu gia, cửu gia." Âu Dương Dạ Trạch không lên tiếng. Người đàn ông lập tức biến sắc chạy đến. Âu Dương Dạ Trạch, cho dù hiện tại có bộ dáng rất chật vật, nhưng sức khỏe của hắn rất tốt, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà ngất đi. Đặt ngón tay lên mạch máu ở cổ Để kiểm tra nhịp đập Ngay tức khắc nhận ra được điều gì đó không đúng Mạch đập rất yếu Tần số rất chậm Lại luôn bị ngắt quãng Người đàn ông kéo Âu Dương Dạ Trạch Đặt lên lưng mình mà chạy đi Không liếc nhìn Lâm Nhã Tịnh dù chỉ một cái Nói với cô gái kia Tô Tử dẫn cô ấy về Lo an toàn cho cô ấy Tô Tử mang theo lo lắng Nhìn Âu Dương Dạ Trạch, Không để tâm lắm Lời người đàn ông nói gật đầu một cái, liền đuổi theo, bỏ lại Lâm Nhã Tịnh ở phía sau. Lâm Nhã Tịnh cũng muốn nhanh chóng đi cùng bọn họ để xem tình hình, nhưng đầu óc cô đột nhiên quay cuồng, sau đó mất đi ý thức. Trong một buổi tối lại xảy ra quá nhiều chuyện. Bầu trời đêm hôm nay không mưa, mây cũng tản ra nơi nơi, ánh sao lấp lánh cho màn đêm kia, tựa như kim sa đính trên màn trời, tuy không rực rỡ lại khiến lòng người dạo rực. Một khung cảnh lãng mạn ở nơi muôn người đang rất nhau, dạo bước, nhưng đối với một số người, đêm dài đằng đẵng chỉ mang lại sự xót xa. Một lần nữa, Lâm Nhã Tịnh giật mình tỉnh dậy, nhìn đến căn phòng xa lạ trước mặt. Cô cảm thấy mọi việc trải qua giống như một giấc mơ. Cô bước xuống giường, mang theo thấp thỏm mà mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài không có ai, Lâm Nhã Tịnh lại bước đi vài bước, quan sát xung quanh một lượt. Hóa ra cô đang ở trên tầng lầu của một căn nhà, nhìn đến bức tường màu trắng Đây có lẽ là ngôi nhà mà Âu Dương Dạ Trạch đã nói đi. Âu Dương Dạ Trạch, cô nhớ lại sự tình nguy tịch lúc đó, liền muốn lên tiếng hỏi trong nhà có ai hay không. Ngay khi vừa mở miệng, thanh âm còn kẹt ở cổ họng chưa thoát ra, cô lại vừa vặn đứng trước một căn phòng. Âm thanh phát ra từ trong đó, cô nghe rất rõ ràng. Như thế nào rồi? Là giọng của một người nữ, giọng nói này nghe rất lạ, thanh âm mang theo chút mùi vị trẻ con. Nghe giống như là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Không sao, bác sĩ nói, chỉ là bị dính một ít thuốc độc, số lượng không lớn, mấy ngày nữa sẽ tỉnh thôi. Thanh âm của một người đàn ông lên tiếng đáp trả, có lẽ là đang nói đến Âu Dương Dạ Trạch. Nghe thấy bọn họ nói không sao, cô cũng yên tâm ra mà thở phào. Khi Lâm Nhã Tịnh muốn gõ cửa bước vào, xem trong phòng bệnh tình của Âu Dương Dạ Trạch như thế nào, ngoài ý muốn là nghe bọn họ nói tiếp. Tư phàm! Lâm Tiểu Thư gì đó thật sự là người mà dạ trạch muốn cưới. Là giọng của con gái, khác hẳn với giọng nói vừa nãy. Có lẽ là hai người khác nhau. Giọng điệu khi nói lên câu này, nghe ra rất rõ ràng phản đối, cùng không phục. Lâm Nhạ Tịnh có chút giật mình. Chuyện Âu Dương dạ trạch muốn cho cô trở thành Âu Dương thiếu phu nhân đã được thông báo đi rồi sao? Mọi người ai cũng đều biết rồi. Quyết định của anh ấy, chúng ta trước giờ đều không thể sen vào. Người đàn ông... Lạnh lùng lên tiếng Nghe ra hình như thái độ không được tốt lắm Nhưng cô ấy Vốn dĩ không phải là người phù hợp Dạ Trạch chính là người như thế nào Trước nay anh ấy như thế nào Tư phàm anh cũng đã thấy tôi Vừa nãy cô Lâm tiểu thư gì đó Hoảng sợ vô tích sự đến mức nào Chỉ là mấy con sói mà thôi Mà cô ấy đã xanh mặt nôn mửa Còn ngất xỉu Cô gái vừa nói vừa nhấn dọc Mới đầu Lâm Nhã tịnh không nhận ra Nhưng nghe một hồi liền nhớ ra giọng nói lúc tức giận Phản đối cô Này là của Tô Tử Mà người đàn ông được gọi là tư phàm Là người đã đi chung với cô ta Về vấn đề địa vị Cưới hay không cưới này Chẳng lẽ cô cũng không cần phải quan tâm Đến vì trước vì sau Vì cô cũng sẽ rời đi Thế nhưng hai chân như muốn tạo phản Không chịu nghe lời Chúng đứng mãi một chỗ không nhúc nhích Bên trong phòng Tô Tử vẫn tiếp tục nói Tình huống vừa nãy Anh có thấy không? Cô ấy bỏ chạy một mình để cho dạ trạch ở lại đó. chương 47 Không thích hợp 3 lâm nhà tịnh cúi đầu bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Trong lòng không phải không tức giận nhưng là những câu mà tô tử nói không phải không có lý. Cô cũng không phản bác được. Lúc đó quả thật cô đã bỏ chạy. Trong phòng lúc này đột nhiên im ắng Lâm Nhã Tịnh không nghe thấy tiếng động thái gì Tưởng rằng bọn họ muốn đi ra khỏi phòng Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng muốn bỏ đi Tìm chỗ trốn Lại nghe thấy người đàn ông lên tiếng Nán lại một chút Thiên y, em đi ra ngoài trước đi Vâng, giọng nói nhẹ nhàng nữ tính vang lên Lần này mới có người ra thật Lâm Nhã Tịnh giật mình Nhanh chóng xoay người rời đi Thế nhưng không nghĩ tới Tốc độ người kia Từ trong phòng đi ra lại nhanh như vậy Cô gái từ trong phòng bước ra Lập tức nhìn thấy Lâm Nhà Tịnh với tư thế, vừa bước chân xoay người. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Nhà Tịnh chấp chớp mắt, có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười cười. Đồng thời cảm thấy bản thân như vừa là một việc vô cùng ngốc nghếch Cô tại sao lại nghe lén chứ? Cô cũng là đương sự trong câu chuyện. Hơn nữa, không phải cô là người của Âu Dương Già Trạch sao? Cô có thể bước vào trong phòng, đường đường chính chính mà nghe. Nghĩ vậy, Lâm Nhà Tịnh dự định thẳng lưng. Đẩy cửa bước vào. Không ngờ rằng, cô gái vừa mới đi ra này, thấy cô, liền đóng cửa lại, đặt ngón tay chỏ lên môi, ngập ngừng do dự một lúc sau đó mới làm ra dấu hiệu, tay, kêu cô đi theo cô ấy. Lâm Nhã tịnh hiếu kỳ, liếc nhìn qua căn phòng một cái, thoáng chốc suy tư, sau đó cũng đi theo. Cô gái dẫn cô đến phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước ép nho, rót vào ly cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn, lịch sự mời cô uống. Trần trừ một chút, như hạ xong quyết tâm mới mở miệng nói. Chắc hẳn chị là Lâm Tiểu Thư. Lâm Nhà Tịnh thuận tay nhận lấy, cảm ơn một tiếng. Sau đó, ngồi xuống mới đáp lại. Là tôi, còn em là... Em là Đường Thiên Y. Chị cứ gọi em là Thiên Y hoặc là Y Y đều được. Đường Thiên Y cong mắt cười, mà nói với cô, lấy ra thêm một cái ly thủy tinh, tự đổ nước ép ra cho mình. Không thể phủ nhận, cô gái này rất đẹp. Một dáng vẻ, kiêu mị mê hoặc, da mặt căng bóng mịn màng, khuôn mặt trái xoan cân đối, đôi môi mỏng quyến rũ. Rõ ràng là nét mặt của trẻ con, sao lại mang một bộ dáng phong tình như đát kỷ, câu dẫn đàn ông thế này? Nhìn thấy đường thiên y lúng túng cúi đầu, Lâm Nhã Tịnh mới chật nhận ra bản thân đang chăm chú quan sát cô ấy đến thất thần. Lúng túng cất tiếng, ừm, xin chào thiên y, em cũng có thể gọi chị là chị Nhã Tịnh. Lâm Nhã Tịnh muốn hỏi quan hệ của mọi người với Âu Dương Dạ Trạch, nhưng lại bị câu nói của Đường Thiên Y đánh gãy. Chị Nhã Tịnh, có phải vừa nãy chị thấy em rất xinh đẹp hay không? Lâm Nhã Tịnh cầm ly nước lên, mà uống để xóa tan không khí ngượng ngập, nhưng không nghĩ tới cô bé này lại mặt giày trực tiếp mà khen bản thân như thế. Nghĩ nghĩ lại, vô tình bị sặc. Khụ, khụ, phải đó, quả thật em rất đẹp. Đường Thiên Y tỏ vẻ rất thích thú, tiếp nhận lời khen. Mở miệng nói tiếp, Chị Nhã Tịnh, chị không cần lo lắng, kiểu Gia đã không sao rồi. Kiểu Gia mạng cứng như vậy, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như thế được. Lâm Nhã Tịnh, nhìn cô bé, À, em thật sự xác định em đang lo lắng, mà không phải là tiếc nuối chứ. Thấy Lâm Nhã Tịnh không nói gì, đường thiên y, bước lên phía trước, chọn lấy một chiếc ghế, bên cạnh Lâm Nhã Tịnh mà ngồi xuống. Em thật sự tò mò, không biết rằng, chị và kiểu gia làm sao có thể quen nhau thế? chị không biết đâu, trước nay anh ấy rất lãnh đạm, đột nhiên lại thông báo cho mọi người chị là chị dâu, đến em cũng giật mình nữa đấy. lâm nhã tịnh cười cười, nhìn chầm chầm ly nước, trên tay, băn khoăn không biết có nên nói thật hay không. đường thiên y thấy cô có chút rụt rè im lặng, lại liên tưởng đến cảnh nhìn thấy cô nghe lén ở trước cửa phòng, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, giọng điệu chậm lại nghiêm túc mà nói. Chị đừng tự ti, tô từ cô ta chính là như vậy, suốt ngày chỉ ghen ghét những việc không đâu. Cô ta nói gì thì kệ cô ta, cô ta cũng chỉ là bạn bè bình thường với kiểu gia mà thôi. Chẳng qua là đi theo anh ấy lâu năm một chút, lập nhiều công trạng một chút. Kệ xác cô ta, kiểu gia rất thông minh, anh ấy chọn chị, chính là có lý do của anh ấy. Lâm nhạ tịnh xoay xoay cái ly trên bàn một cách vô thức, mắt không chớp mà nhìn trước ly chầm chầm. Giọng nói khẽ khàng vang lên, đánh gãy lời nói, lan man, khuyên nhủ của đường Thiên Y. Chị là do anh ấy mua về. Sau khi cô nói xong, không thấy đường Thiên Y đáp lời, không khí trầm mặc một lúc lâu. Trong lòng cô nhịn không được, nổi lên một chút tự diễu. Một gia đình giàu có như Âu Dương Dạ trạch làm sao có thể chấp nhận cho một cô gái xuất thân, bần hèn, đáng xấu hổ như cô đây. Có lẽ bọn họ sẽ không muốn đụng đến cô nữa. Dự định muốn đứng dậy bỏ đi Thế nhưng thanh âm trẻ con kia lại vang lên Cửu ra mua chị Đưa tiền rồi sao Lâm nhà tịnh ngẩn đầu Quan sát nếp mặt đường thiên y Nghe ra giọng điệu nghiêm túc của em ấy Trông không giống như muốn cười cợt cô Lầm nhà tịnh chấp chớp mắt Suy nghĩ cẩn thận một chút Rồi mới chợt nhớ ra Hôm đó là hắn trực tiếp Dùng quyền thế đáng sợ của mình mà mang cô đi Nói đúng ra là cướp cô đi Chứ không phải là mua cô Cô ngập ngừng trả lời, hình như không có đưa tiền. Đường Thiên Y mỉm cười, như vậy, chị làm sao phải sợ hãi như thế, dù sao cũng đâu có giấy bán thân đâu chứ. Nhưng mà, Lâm Nhà Tịnh theo bản năng, muốn phản bác. Cô muốn nói, cô ngay từ đầu đã không có đứng trên cùng một con đường với Âu Dương dạ Trạch bọn họ. Thế nhưng đường Thiên Y lại cắt ngang lời nói của cô, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào mặt yếu ớt. Tâm tối nhất trong lòng Lâm Nhã Tịnh. Chị Nhã Tịnh, có phải chị cảm thấy kiểu gia quá lạnh lùng, quá cường đại, không mang lại cảm giác an toàn? Hay nói đúng hơn, chị không tin anh ấy yêu chị đúng không? Lâm Nhã Tịnh mang theo sự ngỡ ngàng mà nhìn đường thiên y, mím môi, không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự cô cũng không hiểu lòng mình. Ngược lại với thái độ kinh ngạc, lại băn khoăn của Lâm Nhã Tịnh, đường thiên y dường như tâm tình rất tốt, không khinh khi, cũng không xu nịnh. Mỉm cười nói Nhìn phản ứng này của chị Chắc em đoán đúng rồi Em có thể hỏi chị ba câu Chuyện riêng tư một chút không? Lâm Nhã Tịnh tò mò hỏi Hỏi về cái gì? Đường Thiên Y lại nghiêng đầu Cười thần bí Giọng nói Mang vẻ hài hước Trưng ra gương mặt đáng yêu Lại có chút gian trá Chỉ cần chị hứa rằng Sẽ trả lời thật lòng Là được rồi Yên tâm đi Em nhất định Sẽ không hỏi số đo ba vòng của chị đâu Mặt của Lâm Nhã Tịnh hơi hồng lên Dù chưa nói với nhau được bao nhiêu câu, nhưng đường Thiên Y lại mang lại cho cô một cảm giác vừa thân thiết, vừa thoải mái, nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu. Chỉ cần có thể trả lời, nhất định sẽ trả lời. Kiểu ra đã từng đụng qua chị chưa? Giọng nói này vang lên, khiến Lâm Nhã Tịnh đỏ mặt, bối rối. Thiên Y, em đang hỏi cái gì vậy? Em chính là hỏi kiểu ra đã lăn lộn trên giường với chị chưa thôi mà. Sao mặt chị lại đỏ hết lên như vậy chứ? Có phải hai người đã ấy ấy rồi không? Đường Thiên Y thấy Lâm Nhã Tịnh thẹn thùng Gương mặt lộ ra vẻ đáng yêu Liền nhịn không được mà trêu đùa Trẻ con không nên biết nhiều như vậy đâu Ai nói chị em là trẻ con? Em đã 18 tuổi rồi Hơn nữa, từ lúc 12 tuổi Toàn bộ những thứ này em đều đã học qua Đường Thiên Y sợ cô không tin Còn ưỡn ngực trước mặt cô bày ra bộ dáng điện nước đầy đủ Chương 48 Rằng co nội tâm 1 Lâm Nhã Tịnh nhìn bộ ngực của cô bé ở trước mặt còn lớn hơn cả của bản thân. Trong giây lát, mặt nóng lên, cô cố tình đánh lạc sang chủ đề khác. 12 tuổi học hết sao? Đường Thiên Y muốn trốn tránh câu hỏi này, không muốn trả lời. Lại vừa vặn, nhìn ra bên ngoài tựa như là nhận ra ý đồ của Lâm Nhã Tịnh. Không muốn cho cô đắc ý, thực hiện được mục đích, mà một lần nữa quay lại vấn đề. A da, những cái này chị không cần quan tâm đâu, chị mau nói cho em biết, hai người đã làm qua chưa? Lâm Nhã Tịnh nhìn qua đôi mắt lấp lánh của Đường Thiên Y, ngượng ngùng khẽ lắc đầu. Đường Thiên Y mở tròn mắt như vừa nghe điều gì đó cực kỳ kinh thiên động địa. Thật sự chưa từng đụng qua chị sao? Lâm Nhã Tịnh liếc qua, trên tầng lầu vắng vẻ một cái, sợ có người sẽ nghe thấy. Đặt tay lên tay của Đường Thiên Y, khẩn trương nhẹ giọng nhắc nhở nói nhỏ tiếng một chút, sau đó cất giọng nói nhỏ nhỏ như tiếng mũi kêu chậm chậm bổ sung thêm. Lúc mới ban đầu có qua nhưng mà lúc đó chị ngất đi nên chị không biết là có làm hay chưa. Đường Thiên Y nghe vậy thì lăn tới hỏi dồn dập như rất quan tâm đến chuyện này, còn hiểu vô cùng rõ ràng. Hôm đó chị không thấy đau sao? Không thấy máu trên giường, quần áo chỉnh tề. Lâm Nhã tịnh kiên nhẫn nghe Đường Thiên Y nói hết sau đó gật đầu. Chỉ là một cô bé 18 tuổi, nhưng điều này có thể hiểu được tường tận sao? Đường Thiên Y chống cằm, cười tủm tỉm, "Chị Nhã Tịnh, chị biết kỷ Vũ gia trước đây là người như thế nào hay không?" Lâm Nhã Tịnh mờ mịt lắc đầu, kiến thức của cô về hắn ít ỏi đến đáng thương. Không phải cô không muốn tìm hiểu, mà là thân thế của hắn bị bịt kín. Hơn nữa, cô luôn bị nhốt ở nhà, làm sao mà tìm hiểu đây? Cô cũng không có can đảm mà đi hỏi thân chủ. Đường thiên y thông thả, uống một ngụm nước, sau đó điềm đạm kể. Ngay từ lần đầu em gặp anh ấy, anh ấy chính là loại người cực kỳ lạnh nhạt. Gương mặt, biểu tình đều chỉ có một loại, thần thái. Em cũng không dám lại gần anh ấy. Em đã sống ở đây hai năm, chưa bao giờ thấy anh ấy từ chối phụ nữ dâng đến tận cửa. Nhưng tất cả sau một đêm mây mưa, liền đuổi đi. Sau này... Xem như chưa từng có quan hệ. Chỉ cần có cô gái nào không an phận, muốn tiếp cận anh ấy thêm nữa, đều có kết cục không tốt đẹp gì. Thế nhưng cách đây không lâu, cũng có một trường hợp đặc biệt. Cô ấy không bị đuổi đi, dung mạo cô ấy giống... Nói đến đây, đường Thiên Y nhìn qua Lâm Nhã Tịnh một cái, đột nhiên im bặt, chủ động bỏ qua câu đó mà nói tiếp. Những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh ấy đối xử với chị khác biệt. Với tinh khí của anh ấy, không chạm vào chị Chấp nhận chị Cho chị thân phận, địa vị Của chị trong lòng anh ấy Chắc chắn là rất đặc biệt lâm Nhã Tịnh không hiểu sao Đường Thiên Y lại nói ngắt nội dung thế kia Nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng Có lẽ con bé không nhớ Hơn nữa cô lại để ý đến câu nói Ở phía sau hơn Đặc biệt sao? lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu như là hỏi đường Thiên Y Như là hỏi chính mình Phải, nhưng mà chị không dám tiếp nhận, có đúng không?" Đường Thiên Y cũng nghiêng đầu, đôi mắt của cô bé lúc này sâu thẳm như ẩn giấu thứ gì, lại như thấu hiểu mọi chuyện. Nhưng Lâm Nhã Tịnh lại đang rối rắm trong suy nghĩ của chính mình nên không để ý nhiều như thế. Cô nhíu mày, lắc lắc đầu, "Không phải, người như ngài ấy làm sao có chuyện tình yêu?" "Vậy chị nghĩ là muốn lợi dụng chị?" Đường Thiên Y lập tức đáp lời, như thể là đã biết trước cô sẽ nói ra câu đó. Lâm Nhã Tịnh chấp chớp mắt, miếm môi im lặng, đường thiên y, nhìn biểu tình của cô, liền biết mình đoán trúng rồi. bĩu môi tiếp tục nói, chị Nhã Tịnh, xét về thân thế, về địa vị, về sức khỏe, về tiền bạc, về ngoại hình, kiểu gia có cái gì không có, còn chưa kể, có khi anh ấy chính là khinh thường việc lợi dụng phụ nữ. Hơn nữa, kiểu gia sẽ không bao giờ lấy vị trí Âu Dương Thiếu Phu Nhân ra làm trò đùa. Lâm Gia Tịnh rũ mắt, bàn tay vô thức sờ sờ chiếc ly thủy tinh. Không biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ thấy trái tim mình đang run lên, đập liên hồi. Đường Thiên Y mập mờ mà cười, sau đó không giải thích thêm gì nữa mà hỏi tiếp, "Câu thứ hai, em muốn hỏi, đó là chị có chán ghét hay sợ hãi anh ấy đụng vào người chị không?" Lâm Nhã Tịnh cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, nóng đến không chịu được, liếc nhìn Đường Thiên Y một cái. Câu này không phải là lúc nãy đã nói rồi sao?" Đường Thiên Y thấy vậy, lập tức biết được Lâm Nhã Tịnh hiểu sai ý rồi, liền bổ sung, "Không phải, em không nói chuyện trên giường, mà là tiếp xúc bình thường ấy, như là ôm eo, nắm tay. Chị nha, lần này là chị linh tinh đấy nhé." Lâm Nhã Tịnh lúng túng ho mấy tiếng, với cái biểu tình của Đường Thiên Y kia, khó mà không khiến cho cô nghĩ bảy bạ. Đường Thiên Y bỗng nhiên hiểu ra, Tại sao kiểu gia lại bị lâm nhã tịnh thu hút Lâm nhã tịnh cô ấy Giống như tấm kính trong suốt vậy Bao nhiêu suy nghĩ Cô ấy đều viết lên trên mặt Sau đó lại vùng về mà che giấu Cô ấy không dễ dàng tức giận Cho dù có tức giận cũng sẽ không nháo Không ẩm ý Nhưng lại dễ dàng đỏ mặt Trêu chọc cô ấy rất giống như Chạm phải cái lá cây trinh nữ vậy Rất thú vị Mà tính cách của Âu Dương Dạ Trạch lại hoàn toàn ngược lại cuộc sống buồn tẻ của cựu gia thật sự nên có một chút màu sắc. Lâm Nhã Tịnh nhìn qua vài mặt mong chờ của Đường Thiên Y, nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận nửa ngày rồi mới mơ hồ nói, "Chị hình như không có chán ghét." "Đúng vậy, từ lúc nào mà cô không còn sợ hãi khi Âu Dương Dạ Trạch chạm vào người cô nữa?" Đường Thiên Y quan sát sắc mặt của Lâm Nhã Tịnh, trông thấy cô có chút thất thần, trong lòng biết được cô đã phần nào hiểu ra điều mà Đường Thiên Y muốn nói. Nên đường thiên y cũng không dài dòng, chỉ gật gật đầu, lại hỏi tiếp. Câu thứ ba này, chị không cần nói cho em nghe đâu, chị chỉ cần tự tìm câu trả lời cho mình là được rồi. Nói đến đây, đường thiên y ngập ngừng một chút mới nói, từng câu từng chữ, chậm rãi, vang lên như thể muốn bóp chặt lấy lý trí của Lâm nhã Tịnh mà vứt đi. Bởi vì câu hỏi này, lý trí không thể trả lời. Lúc kiểu ra gặp nguy hiểm, tại sao chị lại không nghĩ đến việc bỏ trốn? Lâm Nhã Tịnh sững sờ Bàn tay lập tức vô thức siết chặt lại Câu hỏi này Nếu như Lâm Nhã Tịnh muốn trả lời qua loa Liền sẽ có cả trăm lý do Nhưng dường như không dễ đi Cô không biết mình ở đâu Trời quá tối Nhưng nếu cô muốn tìm hiểu tường tận nguyên do gốc rễ Vậy thì nó sẽ làm câu chuyện khác Không phải là người ta Thường nói đó sao Muốn sẽ tìm cách Không muốn sẽ tìm lý do Đường Thiên Y đang ép buộc cô ép cô đối mặt với lòng mình. Đường Thiên Y quan sát sắc mặt của Lâm Nhã Tịnh, cảm thấy có lẽ lúc này mình nên rời đi để cho cô ấy một mình tĩnh tâm. Vừa đứng dậy, xoay người, lại nghe thấy tiếng Lâm Nhã Tịnh vang lên. Thiên Y, tại sao em lại nói với chị những chuyện này? Em có quan hệ gì với kiểu Gia? Một khoảng lặng kéo dài rất, rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Lâm Nhã Tịnh nghĩ cô bé sẽ không trả lời. Lúc này trong căn phòng nhỏ lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng, ẩn chứa sự chua chát. Bởi vì em, với chị, luận về xuất thân là gần giống nhau. Em là Đường Thiên Y, Đường Thiên Y, mã số 907. Nô lệ tình dục đã được huấn luyện để tiếp cận em trai của kiểu gia, Âu Dương Tư Phàm.